Tập hai, ba tuần sau, cả hai đã đến Meplay được 4 ngày, dự kiến sẽ du lịch ở đây một tuần mới quay về thành phố Daphniu. Không khí nơi đây vô cùng trong lành mát mẻ. Nam trình đã dẫn bạc tiểu phi tham quan gần hết nơi đây và trải nghiệm tất cả các trò chơi. Kỳ nghỉ dưỡng đầu tiên của cả hai trôi qua rất vui vẻ, nhẹ nhàng, tận hưởng sự bình yên sau những ngày tháng nhộn nhịp ở thành phố Sa Hua Sô Bồ. Được bên nhau trong từng khoảnh khắc trọn vẹn 24 giờ đồng hồ Căn villa cao cấp Nam Trình Thuê có cả hồ bơi riêng Hôm nay cả hai quyết định không đi chơi Mà ở tại villa bơi đua với nhau như lời đã hẹn Kết quả bạc tiếu phi thua thảm hại Thua nhục mặt khi anh chấp cô bơi trước 10 giây Anh cười cái gì chứ Anh chơi gian với em đúng không Bạc tiếu phi không chấp nhận với kết quả Cứ vùng vàng đánh thùng thụp dưới nước Khuôn mặt tức tối hậm hực vô cùng Trái ngược với cô Nam Trình thư thả dựa lưng về sau thành hồ thưởng thức ly nước cam Khóe môi nhẹ nhẹ uốn cong thích thú trước biểu cảm của cô gái đối diện Anh đã quá đàn ông rồi Nhường em hẳn 10 giây Là tại em bây giờ Em không có chấp nhận kết quả này đâu Em muốn chơi lại một lần nữa Thì em mới tâm phục khẩu phục Nam Trình bật cười Sau đó há miệng uống thêm một ngụm Nói được Anh nhường em nửa hồ bơi đấy Lần này em thua thì anh cũng chịu luôn Chắc chắn vấn đề là do thực lực của em Tuy có phần xấu hổ Nhưng bạc tiếu phi không đặt nặng lắm Cô lập tức gật đầu Khi chỉ quan tâm đến kết quả Chứ không lấy quá trình Chỉ cần thắng anh là được Thế nhưng điện thoại của Nam Trình bất ngờ gieo lên Khiến cả hai dừng lại Anh xoay người vươn tay cầm lấy điện thoại Đang đặt trên thành hồ thao tác trên màn hình rồi áp vào bên tai sắc mặt bình thản không hề biến sắc alo tôi nghe đây cậu đã nhận được thiệp mời của tôi chưa xin lỗi nhá do tôi bận bịu nhiều việc quá cho nên không thể sang thành phố đắp gửi thiệp cho cậu và tần long được thông cảm nha bạc tiểu phi chậm chạp bơi lại cánh tay nâng lên tròng lấy cần cổ của nam trình và đôi chân quặc chặt lấy thắt lưng khi anh đang rất nghiêm túc lắng nghe Đôi mắt chớp chớp liên tục quan sát đối phương Từ ngày cả hai chính thức hòa hợp thể xác Dường như không có khoảng cách Và cũng chẳng còn e ngại Nam Trình rất hợp tác Và thích thú với hành động của Tiếu Phi Bàn tay còn lại lập tức bợ lấy bờ mông ốm ấp Lên tiếng trả lời Tôi hiểu và cũng đã nhận được Hiện tại tôi không có ở thành phố Đắp Nhưng thư ký tôi có thông báo Chúc mừng cậu nhé Hôm đấy tôi và bạn gái tôi nhất định sẽ sang tham dự Nói thêm vài câu nữa thì cuộc gọi kết thúc Nam Trình thông thả đặt điện thoại xuống thành hồ Rồi hai tay bợ lấy phần mông của bạc Tiếu Phi Bờ môi lập tức áp vào Thế nhưng Tiếu Phi ngửa đầu rút ra từ chối, cất tiếng Ai vậy anh? Có gì à? Là bạn học của anh Trừ liên diễn kết hôn Cậu ấy giỏi lắm, anh rất ngưỡng mộ Ồ, bạn học cấp 3 của anh à? Không, bạn học thời đại học cậu ấy ở thành phố B, tụi anh cũng không thân thiết lắm. sao? bây giờ đầu hàng hay là bơi lại một lần nữa? anh chiều em hết mức rồi đấy. bạc tiểu phi nhướng mày trả lời. bây giờ em không còn hứng nữa. xem như không ai thắng đi. nam trình bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực trước cô gái trên tay. thế nhưng anh thắng hay thua không có quan trọng. nếu anh sợ thì đã không nhường cô. anh chỉ quan trọng là cô gái của anh có vui hay không. Hôm nay em có muốn đi đâu chơi nữa không? Chiều nay chúng ta đi ngắm hoàng hôn nha, chúng mình chụp hình lưu lại. Nam trình, em thích nơi đây quá, em không nỡ về. Anh sắp xếp công việc sẽ đưa em đi nữa. Hai tháng anh sẽ dành một tuần cho em, được chứ? Bạc Tiếu Phi nhuyễn miệng cười tươi, đôi chân quạc lấy người Nam trình thêm chặt một chút, vui mừng hỏi lại. Anh nói thật à? Nam trình lập tức gật đầu, cứ chuông môi hôn liên tiếp vào môi của Tiếu Phi. Bàn tay ở mông nắn bóp công ngừng dưới làn nước xanh biếc Sắc mặt hiện tại cực kỳ gian tà bất lương Từ đây đến chiều còn rất lâu Anh không thích chờ đợi Hay là chúng ta làm gì đó cho mất thời gian đi Bạc Tiếu Phi trúng chím Bàn tay đánh vào vai anh với lực yếu ớt Nói đổ lưu manh Nhưng em thích anh lưu manh đúng không? Hử? Vừa nói Nam Trình vừa bước lên khỏi hồ bơi Thằng Tiến đi vào căn villa của mình Bạc Tiểu Phi vẫn ở trên người anh như tư thế ấy, tự nhiên trong lòng cũng luôn nao dạo dục không kém, ngại ngùng nên cứ tủm tìm mỉm cười. Sau đó, cả hai cùng nhau hòa quyện say sưa trong nụ hôn nồng nàn, vài giây sau lại cùng nhiệt hăng say. Bộ bikini hai mảnh trên người của cô vốn đã thiêu đốt lý trí anh từ khi mặc vào, anh phải kiểm soát lắm mới có thể nhịn tới lúc này. Vừa vào villa nam trình đã áp tấm lưng Bạc Tiểu Phi vào bức tường, bớ môi chuẩn nên ngấu nghiến cuồng bạo. Bàn tay ở mông cô nắn bóp đến méo mó chẳng ra hình dạng Hai tuần sau Hôm nay bạc Tiếu Phi xin nghỉ làm buổi chiều Để cùng Nam Trình sang thành phố B tham dự hôn lễ của bạn học anh Đi cùng còn có Tần Long Ban đầu cô không định sẽ đi Nhưng anh năn hỉ muốn cô theo cùng để giới thiệu với bạn bè Vậy nên tối hôm nay cô mới xuất hiện bên cạnh của anh Khoác tay vô cùng thân mật Hôn lễ của Vũ Tiểu Thư và chử Thiếu Gia vô cùng xa hoa hoành tráng khách mời cực kỳ đông đúc giữa hai gia tộc, đặc biệt vũ gia tiếng thâm lừng lẫy và vũ hiểu châu còn là cháu ngoại của nam cung gia nội ngoại bậc nhất thành phố b. anh ơi em thấy ngại quá. bạc tiểu phi thì thầm vào tai của nam trình, bàn tay ôm ấp cánh tay anh không buông. tuy cô đã chuẩn bị chu đáo nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt trước quan khách toàn là những người có địa vị cao ngất. Bàn tay của Nam Trình từ trong túi quần Rút ra đặt vào bàn tay tiếu phi Vũ nhẹ vút ve Ánh mắt nhìn cô cực kỳ ngọt ngào Tình tứ lên tiếng Không sao đừng căng thẳng Dần sẽ quen thôi Bỗng dưng Tần Long đứng bên cạnh của Nam Trình Nay nhẹ bà vai anh Hướng mắt chú ý đến một cô gái đang uyển chuyển Tiến vào sảnh khách sạn Thần thái chuẩn mực cao ngạo Của một vị luật sư tài giỏi Phương hạ kìa Nam Trình Nam Trình lập tức xoay sang Bất giác tiếu phi cũng tò mò Ngừng nhìn Nhưng lượng khách quá đông Nên cô chẳng biết ai là Phương Hạ Và cô gái ấy có liên quan gì đến người yêu của mình Cô gái ấy cũng nhanh chóng đáp lại Với ánh nhìn của Nam Trình và Tần Long khóe môi nhẹ nhẹ nhích lên Vẽ ra nụ cười rồi gật đầu chào hỏi Chậm chậm tiến lại phía Của ba người đang đứng Chờ thang máy đi lên Xin chào Xin chào luật sư Phương Phương Hạ lần lượt bắt tay Tần Long đến Nam Trình Ánh mắt khẽ lướt nhìn qua Bạc Tiếu Phi Đang đứng bên cạnh của anh Với nét mặt có chút bất ngờ Nghi ngờ hụt hững lẫn khó chịu Sau đó ngượng cười Chủ động đưa tay về phía cô Dĩ nhiên cô rất lịch sự bắt tay đáp lại Chào Chào Bạc Tiếu Phi Sau đó Nam Trình lên tiếng Luật sư Phương nghĩ sao về lời mời của tôi Tôi chờ câu trả lời của cô cũng khá lâu rồi đấy Tôi chỉ vừa mới lấy bằng tiến sĩ Chắc là sẽ trả lời Nam Tổng sớm thôi Nhưng mà đột nhiên Phương Hạ tiến gần thêm một bước Vì nơi họ đang đứng có rất nhiều người xung quanh Khẽ cười và hỏi Nhưng mà Nam Tổng có thu hồi lại Những ưu ái đặc biệt dành cho tôi không Khóe môi Nam Trình nhếch lên Lông mày xích nhẹ nhìn Phương Hạ Bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và thâm hiểm Từ tốn trả lời Đó là điều cô xứng đáng nhận được Khi đồng ý làm việc tại tập đoàn Nam Thị Phương Hạ bật cười Lên tiếng Thông báo với Nam Tổng tin vui này Một trong số tập đoàn tôi đang phân vân lựa chọn có tập đoàn nam thị của ngài. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc chung với nhau. Nụ cười trên môi nam trình rõ hơn nhưng lại rất cứng ngắc và quy củ. Trong đôi mắt sâu kín ấy chẳng ai đoán được ra anh đang nghĩ điều gì. Ngay cả Tiểu phi. Vốn dĩ cô chỉ là một nhân viên trong phòng kinh doanh. Cô chỉ hiểu anh về vấn đề tình cảm. Trong công việc anh lại có tính cách khác hẳn. Tôi rất mong chờ cơ thể mềm mại của bạc tiểu phi bất giác sợ dẫm vào người nam trình, đôi mắt gắt gao tập trung nhìn vào phương hạ đăm đăm. tuy cô không khen thương vô cớ, thậm chí trong tập đoàn có nhiều nhân viên đang thầm thương trộm nhớ anh, nhưng cô không hề lo sợ. niềm tin cô dành cho đối phương là rất lớn. chỉ có điều rằng với cô gái trước mặt này thì khác, cho cô một cảm giác nguy hiểm bất an. lúc này phương hạ liếc mắt nhìn qua tiểu phi, sau đó lần nữa chuyển hướng sang nam trình. Lông mày thanh tú uốn lượn sắc xảo Xích nhẹ đưa tay về phía cô Lên tiếng Cô gái này là Nam Trình thẳng thắn rước khoát trả lời Là bạn gái của tôi Bạc Tiếu Phi À Thế nhưng cách bốn người một đoạn là sự xuất hiện Của Nghiêm Lập Văn và người bạn thân của anh ta Là được Vũ Gia mời đến Khi giữ họ là đối tác lâu năm Người bạn của Nghiêm Lập Văn Chép miệng sắc mặt trông rất gian tà Ánh mắt quan sát Bạc Tiếu Phi không dứt Lên tiếng Cô nghĩ yêu cũ của cậu body ngon thế Cậu có được sôi chưa Nghiêm Lập Văn Nghiêm Lập Văn trầm tư ngấm ngầm Nhìn cả hai đang khít khao bên nhau Vốn chỉ xuất hiện sau cả 3 năm phút Nên chứng kiến hết thảy Các hành động của Nam Trình dành cho Tiểu Phi Và cô dành cho anh Cơn ghen tức làm anh ta nổ đom đóm mắt Muốn phát điên ngay tại nơi đây Người bạn ấy cười nhẹ Lại nói Tôi hỏi hơi thừa thì phải Cô gái nào được cậu nhìn trúng Mà chẳng bị cậu sôi chán chê Nghĩ lại thấy tội nam trình <cười> Nghiêm lập văn nhìn qua Với đôi mắt ngập tràn tia lửa Nói cậu im miệng Vui lắm à Nụ cười của người bạn ấy lập tức thu lại Sượng ngay lập tức hỏi Cậu còn yêu cô ta à? Nghiêm lập văn nghiêm mặt lặng thinh Đôi mắt tiếp tục quan sát hai người phía trước Lông mày đột ngột trâu chặt Và với nét mặt giận dữ khủng khiếp Khi nhìn thấy bàn tay nam trình đặt lên phần eo Của bạc tiếu phi Ôm ấp bước vào thang máy Thấy thế người bạn ấy lại lên tiếng Tuy bạc tiếu phi sinh thật Nhưng bên ngoài đâu thiếu những cô gái sinh hơn cô ta hà cớ gì cậu cứ dụng tâm Với một người đã không còn thuộc về cậu Tôi khó khăn lắm mới chinh phục được tiểu phi Vậy mà Chính tay nghiêm lập văn anh Đã đẩy cô rời khỏi vòng tay của mình Phải chí lúc đó anh bình tĩnh hơn lý trí hơn, cẩn trọng hơn Thì hôm nay tình hình lại khác Người đi bên Bạc Tiếu Phi cô hiện tại chắc chắn không phải là Nam Trình Nhưng mà nghiêm lập văn anh sẽ không bỏ cuộc Vốn dĩ Bạc Tiếu Phi cô là của anh Tuy gia đình cũng thuộc có điều kiện Nhưng chưa bao giờ Bạc Tiếu Phi được tham dự một bữa tiệc sang trọng xa hoa như vậy Thế nhưng giờ đây cô chẳng bận tâm tới việc đó Cứ thắc mắc về cô gái tên Phương Hạ với Nam Trình khi cô vô cùng tò mò Anh mời luật sư Phương về làm việc cho tập đoàn của mình Cô gái đó rất bàn lĩnh và tài giỏi Hiện tại đang có rất nhiều tập đoàn chú ý Và chiêu mộ về làm việc Vừa nói Nhưng ngón tay của Nam Trình cứ trả sát vào mu bàn tay của bạc Tiếu Phi Khi anh đang nắm lấy đặt trên phần đùi Dù ngồi ở hai chiếc ghế Nhưng chẳng thể tách rời Ánh mắt của cả hai nhìn nhau Tình tứ hơn cả chú rể và cô dâu trên sân khấu Ồ Nam Trình cười nhẹ Sau đó nghiêng đầu về phía của Tiếu Phi Thì thầm nói Em đang ghen à Bạc Tiếu Phi ngượng ngùng chớp chớp mi mắt Về mặt mất tự nhiên như bị nói trúng tim đen Sau đó liên tục lắc đầu phủ nhận Ngoe ngoẩy nhích ra xa, xa anh Trả lời Ghen, em không hề ghen Em chỉ hỏi cho biết thôi, ai mà ghen chứ Em được phép ghen mà Được phép quản lý anh Tiếu Phi giận hờn bĩu môi nói Không thèm Nam Trình bìm cười rõ ràng Đưa tay cưng nựng khuôn mặt của Tiếu Phi Với biểu cảm đùa dỡn Nhưng trong cực kỳ yêu thương khiến cô dù dỗi cũng không thể dỗi thêm được nữa, quá đáng thật đấy. anh làm gì mà quá đáng? bạc tiểu phi phồng má trả lời. anh trêu em, anh không trêu em, anh chỉ yêu em. và rồi khuôn miệng bạc tiểu phi chợt nhiên trúng chím, lửng ngút đối phương nhưng lại đông đầy yêu thương thấy rõ, bàn tay đan xen siết chặt đối phương hơn nữa. chọn mọi khoảnh khắc ấy đều thu hết vào tầm mắt của hai người, một nam một nữ. Trong lòng của ai cũng trỗi lên cơn ghen tức cực độ Thậm chí Phương Hạ còn khó chịu hơn cả nghiêm lập văn Khi đã hiểu lầm ý tứ của Nam Trình Cô ta cho rằng anh vì yêu thích mình Nên mới quyết tâm đích thân ra mặt mời về làm việc Nào ngờ đâu anh từ lâu đã có bạn gái Nam Trình, Tần Long Hai cậu khi nào kết hôn đây? Trình học Văn vỗ vào vai của Tần Long đang ngồi bên cạnh Ánh mắt nướt nhìn Nam Trình Vốn dĩ cả hai là bạn học thi không quá thân thiết nhưng cũng chẳng quá nhạt hay ghét. có lẽ người kế tiếp kết hôn là nam trình đấy. tôi vẫn chưa có bạn gái, đang độc thân vui tính. nam trình xoay đầu, chuyển dịch sự chú ý sang hướng của tần long và trình học văn, nhưng bàn tay vẫn nắm tay tiểu phi giữ chặt trên đùi, lên tiếng. tôi lúc nào cũng sẵn sàng làm chú rể, chỉ có bạn gái của tôi là chưa sẵn sàng làm vợ của tôi thôi. trình học văn cười lớn, sau đó xoay qua nháy mắt ám hiệu với tần long, nói: ê tần long Nam Trình của chúng ta đào hoa ha Lúc trông con gái xoay quanh cậu ấy Làm tôi muốn chóng mặt Tần Long lập tức hiểu ngay Nhớ mày đáp lại với cậu ấy cất lời Tôi còn biết một bí mật động trời của cậu ấy Để khi nào có dịp tôi kể cho cậu nghe Nam Trình lập tức xanh mặt Tất nhiên không phải vì câu nói của Trịnh Học Văn Mà là của Tần Long Sau đó hắn rộng, nghiêm khắc, răn đe, lên tiếng Hai cậu muốn đốt nhà tự Và kể từ lúc đó đến khi về khách sạn Bạc Tiếu Phi vẫn thắc mắc bí mật động trời của Tần Long đã nói với Nam Trình Vô cùng tò mò và muốn biết Nhưng anh cứ bảo rằng Tần Long đang phá dối chiêu đùa Khẳng định chắc nịch chẳng có một bí mật động trời nào cả Nam Trình, kệ em nghe đi Em tò mò không ngủ được Bạc Tiếu Phi nằm trong lòng của Nam Trình Mà vùng vẫy, quấy đạp hai chân Bàn tay cứ đánh thùng thuộc xuống ngực trần của anh Hiện tại đã gần 12 đêm Nhưng cô vẫn chưa chịu tha cho anh Thậm chí trong người anh có không ít rượu Nam Trình cười khổ Đưa tay đỡ chán, nói Anh có biết cái gì đâu mà kể chứ Em không tin đâu Hay anh từng yêu một cô gái rất rất sâu đậm Nam Trình Chuyện quá khứ em không để tâm Chỉ là em tò mò Thôi anh xin Có lần lỡ miệng bảo từng muốn cưới một cô gái làm vợ Thế mà lúc nào giận dỗi Cũng nôi ra nhóc đừng một chút lại đổi trắng thay đen Bảo anh còn yêu nên cứ nhắc Trong khi rõ ràng người nhắc là cô Là không để tâm giữ chưa Một lần là quá đủ Em là mối tình đầu của anh đấy Là người con gái đầu tiên mà anh yêu Tần Long với Trịnh Học Văn chỉ là đang phá anh thôi Thế nhưng đột nhiên đôi mắt Bạc Tiểu Phi trở nên náo liên suy tư Câu nói ấy của Nam Trình Vốn dĩ không thể vào đầu Khi cô đang nhớ đến một người Chính là cô gái anh từng bảo rằng Muốn cưới làm vợ Anh ơi, cô gái anh bảo muốn cưới làm vợ hiện tại đang sinh sống ở đâu Làm gì, có gia đình chưa Cô ấy có sinh không Khuôn mặt nam trình biến sắc Vốn dĩ bí mật của anh liên quan đến cô gái đó Lại thêm ngạc nhiên vì không ngờ Tiếu Phi có thể nghĩ ra Trong lòng anh vô cùng không phục Đúng là không thể đùa với trực giác của phụ nữ Anh không quan tâm nên không biết Ngủ được cho em Anh buồn ngủ quá Bạc Tiếu Phi ngừng nhìn trừng trừng Bàn tay đập mạnh xuống lồng ngực anh một cái Hít mắt giọt xét đối phương Sau đó tức giận nghiến răng cất tiếng Anh lảng tránh thế là có liên quan Nam Trình Anh không nói rõ ràng Thì đêm nay đừng hòng được ngủ Nam Trình bất lực đỡ chán Buồn cười đáp Em muốn anh nói cái gì chứ Một tháng sau Nam Trình dù có chết cũng không khai về sự cố năm ấy Với một người con gái Quyết định giấu nhẹm không để bạc tiếu phi biết được Thời gian tiếp tục trôi qua Nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau ngày một nhiều Những lần giận hờn vu vơ của cô Càng khiến cho tình yêu thêm màu sắc Và cô cảm nhận được rằng Cái tôi của anh dường như hạ đến mức thấp nhất khi ở bên cô Đường đường là một thiếu gia Một tổng giám đốc Nhưng lại làm nhiều trò hề khiến cho bạn gái được vui Năn nỉ tới khi nào cô hết giận thì thôi Sĩ diện dẹp bỏ hoàn toàn Và chưa từng một lần nóng giận hay lớn tiếng với cô Đôi khi Tiếu Phi cô nghĩ Nam Trình Anh chỉ có trong phim Ngôn Tình Ê Tiếu Phi Tổng Giám Đốc biết em có bạn trai Nên hình như chuyển hướng sang theo đuổi lật sư Phương rồi đấy Tôi nghe Tony nói Cô ấy là được đích thân Tổng Giám Đốc mời về làm việc Chắc chắn 100% vì bạn trai cô ấy là trợ lý Hàn Bạc Tiếu Phi mỉm cười gượng gạo Nhưng sắc mặt Đâu đó trở nên khó chịu Vốn dĩ từ ngày Phương Hạ đến đây làm việc Tập đoàn giấy lên tin đồn Bạn trai cô và cô ấy có mối quan hệ tình cảm Thật ra từ khi cả hai chính thức quen nhau Nam Trình đã thôi những hành động như tặng hoa, mua bánh ngọt Pha sô-cô-la mang xuống cho Tiếu Phi bởi vì cô không cho phép Và đến khi cô đăng những tấm hình lúc cả hai du lịch ở mép đai lên mạng xã hội Thì mọi người cho rằng Nam Trình đã hoàn toàn rút lui khi cô công khai bạn trai giấu mặt Vậy à, nhưng mà chuyện riêng tư của ngày ấy chúng ta xem vào làm gì? Nam Tổng của bạn gái cũng là chuyện bình thường Nói vậy thôi chứ trong lòng của bạc Tiếu Phi vô cùng bực tức Muốn đăng lên những tấm ảnh lộ rõ khuôn mặt của Nam Trình để đánh dấu chủ quyền Và lúc này cô và Lôi Di thịnh ra ngoài ăn trưa Có điều rằng trùng hợp gặp Phương Hạ cùng trợ lý của cô ta ở nhà hàng Cô cảm thấy mình không thích người nào là y rằng có duyên nợ với người đó Như nghiêm hiểu tâm đã từng Tiếu Phi À, luật sư Phương có gì không Cô ăn trưa chưa Có ngại không nếu như chúng ta ăn cùng Bạc tiểu Phi cười sượng Đưa ánh mắt nhìn lúng túng Sang lôi di tịnh Cô ấy cũng nhận ra suy nghĩ của cô Nhưng nếu từ chối thì lại rất mất lịch sự Cũng ăn trưa thôi Không ngại không ngại Sau đó cả bốn người ngồi bên bàn ăn Bạc Bà tiểu Phi và Phương Hạ đối diện với nhau Không khí tuyệt nhiên ngột ngạt Và vắng lặng Chỉ tập trung theo đúng nghĩa ăn trưa Nhưng với Phương Hạ thì khác Cứ nhìn Tiểu Phi với ánh mắt chứa đầy ẩn ý Cứ cách vài phút lại đưa mắt quan sát Tuy cô không nhìn cô ta Nhưng vẫn cảm nhận được Hạ Phương chủ động lên tiếng Tiểu Phi Cô và Nam Tổng không công khai mối quan hệ sao Bạc Tiếu Phi quầy nhẹ gật đầu Nói à, Phải tôi không muốn phô trương chuyện tình cảm của mình Cô không sợ là người khác nghĩ Nam Tổng chưa có bạn gái Nên theo đuổi Theo Tô Sở thì đã không quen nam trình Với lại tôi nghĩ chỉ cần anh ấy chung thủy và bản lĩnh thì dù có bao nhiêu cám dỗ cũng vượt qua. Tôi sợ là sợ lòng anh ấy thay đổi chứ tôi chẳng sợ kẻ thứ ba. Khóe môi Phương Hạ đột nhiên nhếch lên, nhẹ nhàng đặt xuống cây nĩa rồi lấy khăn giấy lau miệng, sau đó từ tốn lên tiếng. Cô không sợ nhưng mà tôi lại thấy sợ thay cô. Nhiều người đi đến tới mức biết người ta đã có gia đình nhưng vẫn cố chấp xen vào, nén nút qua lại còn sinh cả con đúng là không biết xấu hổ hay là sợ luật nhân quả. Bạc Tiểu Phi đanh mày tức giận, đôi mắt nhìn Phương Hạ đỏ rực như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy bừng bên trong. Là cô nhạy cảm hay Phương Hạ thực sự cố tình? Chỉ có ý gì? Đôi mày uốn cong sắc sảo nhích lên, nhún vai tỏ vẻ vô tội với nét mặt bình thản thư thả trả lời. Ý gì là ý gì nhỉ? Tôi chỉ đang nhắc nhở cô nên cẩn trọng, đừng quá ủy y. Nếu không Nam Tổng sẽ bị cướp mất đấy Đến lúc cô tranh giành thì cũng đã quá muộn rồi lồng ngược bạc tiểu phi phập phòng Không thể kìm nén cơn nóng trong người Tỏ thái độ rõ ràng Trước thái độ bỡn cợt khiêu khích của Phương Hạ Đặc biệt là cô ta sỉ nhục mẹ cô Ngay trước mặt cô Cảm ơn lời nhắc nhở không cần thiết của chị Bạn trai tôi thì tôi tự có cách giữ anh ấy Tôi cần một người ngoài như chị giúp đỡ sao Chị có thấy mình đang lo chuyện bao đồng không Thực ra người tôi nên cẩn trọng là chị đây Luật sư Phương Tôi muốn làm bạn với cô cho nên mới Tôi không muốn làm bạn với chị Tôi không có nhu cầu Lúc này bạc Tiếu Phi đã chẳng thể giữ được bình tĩnh Bàn tay lập tức đặt mạnh cốc nước xuống bàn dứt khoát đứng dậy cầm lấy túi sách bỏ đi Trước sự hà hê khoái trí của cô ta Và sự hoang mang của hai người còn lại Mẹ ơi Con thực sự rất tò mò về danh tính bạn trai của bạc Tiếu Phi quá bà với bà nội là nếu như có thời gian Sẽ dẫn về ra mắt á Mà công nhận nó may mắn thật chứ Được nghiêm lập văn theo đuổi Hãm hại nó cho nó bị nhiễm bệnh Vậy mà nam trình vào nhầm phòng Rồi ngủ với nó Bây giờ thì được bạn trai đưa đi du lịch ở mép đai Chắc chắn tên đó cũng thuộc người có tiền Bà lý cơ nhăn mặt nhíu mày Sắc mặt thể hiện sự ghét bỏ khó chịu Tức giận rõ ràng Dĩ nhiên là không với bạc gia ý Con gái cưng của bà ta Mà là với bạc Tiếu Phi Con gái riêng của chồng Vốn dĩ năm đó chính bà Lý Cơ Và bạc Gia Ý đã dùng tiền Và đánh vào tâm lý ganh ghét Của Mộc Miên Mà thuê hãm hại bạc Tiếu Phi Và cũng chính bà ta đã xóa sạch thông tin Khi khách sạn đó Là của nhà ngoại bà ta Cũng may nó sang thành phố Về kép sống với mẹ nó Chứ nó mà ở đây Thì mẹ thấy trướng mắt khó chịu vô cùng Nghe vậy Bạc gian liền hậm hực sụ mặt Cao nhau cất lời Ba tháng nào cũng truyền tiền tru cấp cho nó Thấy kết Ở nơi khác tại căn hộ chung cư của bạc Tiếu Phi Mẹ cô cùng em gái Cùng mẹ khác ba ăn tối Chưa nay cả hai sang dọn dẹp Và nấu nhiều món bồi bổ cho cô Sợ cô làm việc không có thời gian Ăn uống qua loa Mẹ thấy nam trình cũng tốt đấy Nhưng gia đình họ thì sao tiểu Phi Mẹ có làm ảnh hưởng đến con không Tiếu Phi đang tâm trạng khó chịu Lại thêm câu nói này của mẹ Khiến cô càng thêm đau lòng xót xa Sau đó cô lập tức nắc đầu lên tiếng Mẹ à Nếu là người hiểu chuyện thì sẽ thông cảm cho mẹ Con không trách mẹ Vì con cũng đang yêu Và gia đình anh Trình chẳng có vấn đề gì cả Họ đối xử với con rất tốt Vậy thì quá tốt rồi Mẹ cứ lo sợ mẹ làm ảnh hưởng đến con Tiếu Phi cười khổ Nói Không có mà Ừ Hôm nào con sang năm ra chơi, thì ghé tiệm bánh, lấy bánh mang theo. Dạ, con biết rồi ạ. Ở chơi đến 8 giờ tối thì mẹ cô cùng em gái ra về và trùng hợp nam trình gọi đến. Thông báo rằng 15 phút nữa anh sẽ tới trung cư. Một tuần nay do quá nhiều công việc, hôm nào cũng tan làm lúc 10 giờ tối, thậm chí là trễ hơn. Có khi mệt quá, nghỉ lại tập đoàn không về, nên tối nay anh cố tình sắp xếp về sớm vì đã quá nhớ cô nhớ tới mức không thể chịu nổi sau đó nam trình đến căn hộ chung cư vừa mở cửa bước vào đã ôm trầm lấy bạc tiểu phi không buông ruột vào mái tóc cô hôn hít mùi hương khỏa lớp nhớ nhung anh mệt lắm à ừ mệt lắm nhưng được ôm em làm anh đỡ hơn rồi anh ăn chưa anh ăn rồi đứng yên để anh ôm một lát bạc tiểu phi mỉm cười Thả lỏng cơ thể giao phó cho Nam Trình, bàn tay đưa lên xiết chặt lấy thắt lưng của anh đáp lại. Đêm nay cho anh ngủ lại nhé. Dạ, để anh vào tắm. Bạc Tiểu Phi gật gật phần đầu, vòng tay buông lỏng để ai đó rời đi. Thế nhưng, trước lúc Nam Trình rời đi, đã tặng cho cô một nụ hôn nồng nàn, thời gian kéo dài hơn 10 phút. Và rồi, Bạc Tiểu Phi đi tới sofa ngồi xuống chờ đợi. Sắc mặt tươi tắn ấy biến đổi Trở nên bồn bã thất thần suy tư Vốn dĩ đang nghĩ đến người tên Phương Hạ Rốt cuộc chị ta muốn gì Mà nói như vậy với cô Hơn 20 phút sau Nam Trình trở ra Tóc còn hơi ướt rũ xuống vườn trán, Trên người chỉ mặc chiếc quần sóc ngắn Và phía trên để trần lộ ra Cơ thể săn chắc vạm vỡ Cơ bắp cuồn cuộn Khiến ai đó vừa thấy đã thích mê Chăm chú ngắm nghía Em nhìn chưa chán sao Bạc Tiếu Phi xấu hổ bị môi một cái Đến khi em chán cũng là lúc anh mất em đó Nam Trình bật cười Vòng tay ốm ấp tiểu Phi để ngã vào người mình Chua môi hôn liên tục vào da mặt mịn màn trắng sáng căng bóng Nhớ anh không? Hỏi thừa Dĩ nhiên là nhớ anh rồi Chủ nhật anh sang đón em về nhà anh chơi nha Là ba mẹ bảo anh Bạc Tiếu Phi chậm chạp gật đầu Điều cô lo sợ hiện tại không phải là ông bà Nam Mà là Phương Hạ Cô ta cho cô một cảm giác vô cùng bất an Và cực kỳ không an toàn Nam Trình ừ. Gì em Tại sao anh lại mời luật sư Phương về làm việc vậy Vì cô ta giỏi Thông minh, bản lĩnh tác phong làm việc rất nghiêm túc Nhưng xem lại hỏi Có vấn đề gì à Sắc mặt bạc tiểu phi biến đổi trông thấy Trở nên hậm hợp ken tuông tức giận Đôi mắt bất mãn đào liên tục Nếu như em muốn anh lập tức xa thải chị ta thì sao Nam Trình bật cười To rõ Sau đó hồn hôn liên tục vào gỏ má cô mấy cái Hỏi lại Em ghen à Bậc Tiếu Phi vùng vàng ngồi thẳng trở lại Phần đầu xoay sang đối diện ánh mắt với Nam Trình Em đang rất nghiêm túc Nam Trình Giữa em và chị ta anh chỉ được chọn một Nếu anh giữ Phương Hạ ở lại làm việc Thì em nghỉ việc Đồng nghĩa anh sẽ mất em Nụ cười trên môi Nam Trình tắt hẳn khuôn mặt căng cứng cùng đôi mày trao chặt trước thái độ nghiêm túc và cáu kỉnh của bạc tiểu phi. Sau đó anh thằng người ngồi dậy, đôi mắt cả hai không chớp đăm đăm nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Anh thở mạnh ra, nói: đừng vô lý nữa tiểu phi. Em là em và phương hạ là phương hạ, công gia công và tư gia tư. Nhân tài anh buộc phải giữ lại để tập đoàn ngày càng phát triển. Tự nhiên em bắt anh chọn, anh chọn làm sao đây? Tiếu Phi đang nóng lại càng nóng hơn Ghe gắt hỏi lại Vậy là anh chọn Phương Hạ đúng không? Cô ta quan trọng với anh đến như thế sao? Anh không thể thiếu chị ta Khi bên ngoài vẫn còn rất nhiều luật sư tài giỏi Năng lực thậm chí là còn hơn cả chị ta Anh đừng có nói là anh không có dụng tâm riêng với Phương Hạ Nam Trình bất lực thấy rõ Lập tức nắm lấy hai tay của bạc Tiếu Phi Giữ chặt ôm ấp trong lòng bàn tay to lớn Ánh mắt nhìn cô cực kỳ dịu dàng và ngọt ngào Nhỏ nhẹ nói Anh đang mệt Anh muốn chúng mình vui vẻ bên nhau Chứ không phải như thế này Nếu là em ghen Thì anh giải thích rằng giữa anh và Phương Hạ chỉ có mối quan hệ công việc Chẳng có dụng tâm riêng gì hết Bạc tiếu phi vùng vẫy dứt khoát Phùi bỏ đôi tay của đối phương Đứng dậy với đôi mắt nhìn nam trình Hừng hực ngọn lửa bùng cháy Gắt gỏng lên tiếng Anh đừng nói gì nữa Anh chọn chị ta thì mình chia tay Em đâu có quan trọng với anh Em không giỏi không thông minh Không bản lĩnh bằng chị ta Em cũng chẳng giúp được gì cho công việc của anh Nam Trình mệt mỏi nhắm mắt Và ném xuống cơn nóng trước sự vô lý Gây chuyện của Tiếu Phi Công việc đã làm anh áp lực Và rút cạn sức lực Vậy mà Có phải anh đang rất hối hận không Hối hận vì gặp Phương Hạ quá muộn Một người con gái tài sắc vẹn toàn Nam Trình thở hát ra Đôi mắt mở to nhìn sang đối phương Giọng điệu có chút gai gắt Và có phần nâng lên nói Đừng quậy nữa Tiểu Phi Công việc đã làm anh đủ đau đầu mệt mỏi rồi Tại sao em không hiểu cho anh Sắc mặt Bạc Tiếu Phi hụt hững thấy rõ Nóng giận trong lòng dường như giảm hẳn Và chuyển sang một trạng thái khác Chính là tổn thương và tuổi thân Khi Nam Trình lần đầu lớn tiếng với cô Vì một cô gái khác Từ sau khi gặp Phương Hạ Cô tự ti về tất cả mọi thứ Cảm giác lo sợ anh sẽ bị thu hút rung động bởi sự vẹn toàn của cô ta Cô thực sự rất sợ bị phản bội Nhất là đối với Nam Trình Anh khi cô đã hoàn toàn Giao phó tất cả Và ngay lập tức Nam Trình hối hận từ tức giận bản thân vì đã không thể kiểm soát Thế là anh vội vàng đứng dậy dịu dàng Nắm lấy cánh tay của Tiếu Phi Với nét mặt xót xa và dây rút vô cùng Dòng điệu lần này cực kỳ nhỏ nhẹ Anh xin lỗi Đôi mắt tròn xe của bạc Tiếu Phi uống nước Rồi nhẹ nhàng lăn xuống khuôn mặt Cảm giác khó chịu muốn nghẹt thở ở lầm ngực Nam Trình nhíu mày chặt hơn Lập tức đưa tay lau chùi Nhưng cô rứt khoát gạt phăng Sau đó chạy về hướng phòng ngủ của mình Tiểu Phi Tiểu Phi Gọi lại đến mấy lần thì bạc Tiểu Phi vẫn kiên quyết Bỏ đi không hề quan tâm quay đầu nhìn lại Thế là Nam Trình cũng vội vàng đuổi theo Vừa đến cửa phòng lập tức nhìn thấy cô đang co do Tự ôm bản thân trên giường Sự buồn tủi trong lòng khiến cô dâng trào nước mắt Xót xa đến đỉnh điểm khi chứng kiến cô khóc Lúc này Nam Trình chậm rãi bước vào tiến tới chiếc giường Sau đó ngồi xuống bên cạnh chăm chú ngắm nhìn cô dê lát Vừa đôi tay lau chùi nước mắt vừa lên tiếng Em bảo nếu anh không thay lòng em sẽ không thay đổi Vậy tại sao lại nói lời chia tay Anh về đi Vừa nói bạc Tiểu phi vừa chuyển động cơ thể nằm nghiêng xuống giường Xoay lưng về phía của Nam Trình Anh đập tức nằm xuống theo cô ôm trầm lấy cơ thể mềm mại đang run nhẹ của đối phương từ đằng sau thủ thỉ cất lời Tại sao em lại so sánh giữa mình và Phương Hạ? Dù anh có coi trọng cô ta thì cô ta mãi mãi cũng không bao giờ được phép đứng ngang hàng với em cả vì em ở một vị trí rất đặc biệt trong lòng của anh không có bất kỳ một ai có thể xen vào hay thay thế, em hiểu chứ Thế nhưng bạc tiếu phi vẫn không nguôi giận dứt khoát cầm lấy bàn tay của nam trình ném ra khỏi cơ thể của mình Lại nhích ra thêm không muốn cho anh đụng chạm vào người Tiểu Phi Anh không thể chọn Thì tôi sẽ không ép anh phải chọn Anh về đi Chúng mình cho nhau một thời gian yên tĩnh đi Nam Trình lần này không thể nhịn nổi khi anh rất mệt mỏi Ngồi dậy trên giường đưa tay vò đầu với nét mặt tối sầm tức giận lên tiếng Em không tin tưởng anh Anh đã làm gì sai chứ Tự dưng em lại nổi cáo lên suốt hai giờ đồng hồ nam trình ngồi trầm ngâm bên ngoài sofa không bỏ về nhà cũng không tìm bạn bè giải khuây khi tâm trạng anh đang rất tồi tệ và rồi anh nặng nề thở ra một hơi sau đó đưa tay vào trong túi quần xót lấy ra điện thoại bấm gọi cho thư ký alo sếp sau dự án lần này sa thải phương hạ đi đền hợp đồng cho cô ta vâng sếp cuộc gọi tắt đi nam trình đặt xuống điện thoại trên bàn Dựa lưng về sau thành ghế Nặng lòng suy tư Sau đó anh đứng dậy quay vào Phòng ngủ của bạc Tiểu Phi Tuy cô im điểm trên giường Nhưng anh biết cô vẫn chưa ngủ Dù khi nãy bị thiếu Phi xô đuổi Nhưng mà lúc này Nam Trình lần nữa lên giường Ôm chầm lấy cô như chưa từng bị đuổi Thế nhưng bàn tay vừa chạm vào người Thì tiếp tục bị cô hắt ra Không cho đụng chạm Tuy vậy anh vẫn cố chấp kiên quyết Giữ tay chặt hơn Khít khao vào lòng rồi lên tiếng Đừng giận nữa mà Tự dưng em giận anh à Vô lý thật luôn ấy Bỏ ra anh về nhà của anh đi Bạc Tiếu Phi nhất quyết đẩy đạp Nhích ra tận mép giường Khi đối phương cứ nằm nỉ trên đó Nam Trình nhích tới Ôm trọn cơ thể cô quăng lại bên kia Sau đó đè xuống khống chế dưới thân Nam Trình ngã lăn ra giường Ôm lấy thiếu Phi vào lòng Đôi chân kẹp chặt Không cho đối phương có cơ hội vùng vẫy Lên tiếng anh biết phương hạ trước khi gặp em nếu anh thích thì đã theo đuổi tiểu phi anh yêu em vì em cho anh một cảm xúc rất đặc biệt anh cũng chẳng quen một người vì vẻ bề ngoài hay bất cứ điều gì nếu như trái tim không rung động bà tiểu phi lặng thinh cơ thể bất động ở trong lòng nam trình đôi mắt trở nên mông lung đắm chìm trong suy nghĩ sau đó ý định vùng vẫy nhưng lập tức bị đôi môi anh lần nữa khóa chặt bờ môi mút mạnh một cái rồi say đắm nhìn cô Hạ giọng dịu dàng lên tiếng Đừng giận nữa mà, anh sai Anh xin lỗi Anh sẽ làm theo ý của em Bạc Tiếu Phi vươn mắt đâm đâm nhìn vào Nam Trình sắc mặt dần dần giảm hẳn cơn tức Sau đó mới chịu nằm yên Nhưng lại chẳng chịu cất tiếng Cùng thời gian ở tại một căn hộ cao cấp khác Phương Hạ đứng bên cửa kính trong phòng ngủ Đang nói chuyện với ai đó Nét mặt cực kỳ vui vẻ và đắc ý Dường như cô ta tự tin 100% phần thắng Nếu vì tiền thì tôi sẽ không bao giờ làm Tôi chỉ đang vì bản thân tôi Nên ngài không cần bảo tôi Cho ngài một con số Cô thích nam trình ư Một giọng nói rất quen thuộc Chính là của Nghiêm Lập văn. Cũng vì hôm đó nhìn thấy cả hai trò chuyện Nên anh ta đã tìm hiểu Và cũng có ý định chiêu mộ phương hạ về làm việc Biết được điều đó Thay vì mời cô ta Thì anh ta lại nhường cho tập đoàn Nam Thị Một nhân tài Nhưng trong lòng ấp ủ một mục đích Anh hùng khó qua ải mỹ nhân Anh ta cho rằng đàn ông ai cũng thích điều mới lạ Và mấy ai kiểm soát được lý trí Trước một cô gái vừa đẹp vừa giỏi Tài hay sắc đều có đủ Anh ta nghĩ Nam Chính cũng chẳng phải ngoại lệ Và một khi Bạc Tiếu Phi cô phát hiện Thì Nam Trình cũng giống như Nghiêm Lập Văn Anh năm đó Dù níu kéo bằng cả tính mạng Thì cô cũng không bao giờ tha thứ Bạc Tiếu Phi là của anh Còn Nam Trình sẽ là của tôi Cả một đêm nằm ngủ bên nhau Nhưng Bạc Tiếu Phi vẫn im lặng như thế Để cho Nam Trình ôm mình Nhưng cô không hề đáp lại Và hiện tại 7 giờ sáng Anh đã dậy từ sớm Vệ sinh cá nhân và đặt đồ ăn sáng Vì đêm qua thức khuya Nên cô dậy muộn hơn bình thường Đôi mắt mở ra Đón chào ngày mới bằng nét mặt ủ sũ buồn phiền Lúc này cánh cửa phòng Được Nam Trình mở ra rồi bước vào Vốn định gọi cô dậy để ăn sáng Nhưng cô đã thức Sau đó nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên giường Đưa tay xoa xoa cưng động Khuôn mặt của bạn gái Dịu dàng nói Vệ sinh cá nhân rồi gian sáng nha Anh đặt bữa sáng rồi, đang chờ em Thế nhưng bạc tiểu phi vẫn chưa chịu Nói chuyện với nam trình Đưa ánh mắt rỗi hờn nhìn sang hướng khác Không chú ý đến ai đó Kéo chăn lên cổ rồi như người Xoay sang nơi cửa kính Ngắm nhìn khung cảnh tươi mát Giận cả đêm rồi Bây giờ vẫn còn giận sao Nam Trình bật cười Thực ra do ở bên nhau cũng khá lâu Cho nên anh phần nào hiểu được tính của cô Chính là còn nói là còn giận Nhưng khi im lặng là đang chờ anh năn nỉ Cục cưng còn giận nữa là anh làm thịt đấy nhá Anh không có hủ đâu Anh đã ăn chay được một tuần rồi Vừa nói Nam Trình vừa tung chân ra khỏi người của bạc tiếu phi Và ôm lấy cơ thể mềm nhũ nấy ngồi dậy Không phản kháng nhưng cũng chẳng phối hợp Vừa bướng vừa ngang vừa vô lý anh khâm phục mình quá. Tiểu Phi trợn mắt, gần giọng hỏi lại, anh khâm phục điều gì? Thôi thôi thôi, anh bế vào phòng vệ sinh nhá, ăn sáng còn đi làm nữa. Hôm nay là chủ nhật, Nam trình từ sáng đến đón bạc Tiểu Phi về Nam gia. Đây đã là lần thứ ba tới đây, nên cô giảm bớt căng thẳng ngại ngùng, vì cách đối xử của ông bà Nam với cô vô cùng lịch sự nhã nhặn. Mời hai bác ăn bánh ạ, đây là bánh do chính tay mẹ con làm. Về việc quen ông bạc vì tiền thì chắc chắn không phải. Lúc ông ấy du học, ba mẹ còn phải chu cấp thì mẹ cô đã có một tiệm bánh riêng. Nên dù hiện tại bà ấy cũng chẳng phụ thuộc vào ai. Ông bà Nam vui cười đáp lại, thưởng thức miếng bánh thơm ngon mà bạc Tiểu Phi đã đưa, gật gù khen ngợi. "Tiểu Phi à, một lát ăn trưa xong, chúng ta đi siêu thị mua ít trái cây và vật dụng được không con?" bạc Tiểu Phi lập tức gật đầu. "Dạ." Nghe thế, Nam Trình ngồi bên cạnh lên tiếng Để con lái xe đưa hai người đi Một giờ anh có cuộc họp video mà Lỡ về trễ hơn thì sao Anh là sếp Trễ một chút thì có làm sao Ai dám làm gì anh chứ Bạc Tiểu Phi bật cười Vỗ yêu vào người của Nam Trình lên tiếng Anh nguyên tắc chuẩn mực lắm cơ mà Em đã phá mọi nguyên tắc của anh rồi đấy Bạc Tiểu Phi sầm mặt ngại ngùng Lén nút nhìn qua ông bà Nam Nhưng họ lại rất vui vẻ vì điều đó Chứ không hề thái độ Cả hai ông bà còn có ý định Sẽ cho Nam Trình sống riêng sau khi lập gia đình Vợ chồng trẻ cần nhiều không gian riêng tư Ông bà từng trải qua Nên rất thông cảm Thế nhưng sau đó Bà Tiếu Phi kiên quyết bỏ Nam Trình ở nhà Tài xế riêng của ông bà Nam Sẽ đưa cả hai đấy đến siêu thị Lúc này cả hai vừa chọn lựa thực phẩm Vừa trò chuyện về cuộc sống Trước kia của cô Vốn dĩ bà ấy muốn tìm hiểu về cô Nhiều hơn thông qua cách nói chuyện Con không trách mẹ con Bởi vì ai cũng muốn được yêu thương Quan tâm chăm sóc Lúc trước con không sống theo cùng Vì sâu ảnh hưởng đến mẹ con Sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng Tự lo cho mình thì con mới về đây sinh sống Dì con có đối tốt với con không Cũng tốt ạ Cô cười nhẹ Trong đôi mắt ẩn chứa u ức uy khuất Ủa Có phải là Tô Bang không? Bỗng dưng lúc này vang ra giọng nói Của một người phụ nữ trung niên Còn gọi họ và tên của bà Nam Bởi vì cả hai mải mê trò chuyện Và chọn lựa thực phẩm Nên không quan sát phía trước Phải đến khi hiện tại mới xoay đầu ngẩng nhìn Bà Nam nhíu mày Chăm chú quan sát người phụ nữ trung niên đối diện Sau đó nét mặt trở nên hớn hở vui mừng Nên tiếng Lâm Giao Hơn 30 năm rồi chúng ta mới gặp lại May là vẫn còn nhận ra nhau Khuôn mặt của bà không khác gì mấy Bà Nam xúc động đi đến Người phụ nữ kia cũng rung rung tiến lại Sau hơn 30 năm gặp lại Chào nhau bằng một cái ôm thắm thiết Học xong cấp 3 Là chúng ta mỗi người mỗi định hướng Mất đi là cần hết bạn bè Gặp lại bà tôi thực sự rất vui Bà Tiểu Phi bất động đứng ở nền gạch Khuôn mặt như xịt keo cứng ngắc Khi đối diện với cô là phương Hạ. Cô đoán người phụ nữ trung niên ấy Và cô ta có mối quan hệ thân thiết ruột thịt Oan già ngõ hẹp thật mà Ừ Năm nào tôi cũng về thành phố Đáp Niêu Nhưng mà chỉ ở vài hôm Rồi lại sang Mỹ Với lại mất hết liên lạc nên không thể hẹn gặp Bà Nam vui cười gật đầu Tay nắm tay khít chặt Và bà Phương cũng thế Sau đó bà ấy nhìn sang cô gái đang đứng bên cạnh Phương Hạ lập tức cúi đầu mỉm cười Chào hỏi Sự lễ phép này khiến bà Nam ấn tượng quý mến Là con gái của bà sao Ừ con bé tên là Phương Hạ Đang làm việc tận tập đoàn Nam Thị Ba con bé mất rồi Bây giờ thì con bé đi đâu tôi theo đó Sỗ dựa duy nhất của tôi Bà Nam kinh ngạc hơn nữa Nhưng khuôn miệng vui cười không khép lại được lên tiếng Tập đoàn Nam Thị là của gia đình chồng tôi Hiện tại con trai tôi đang điều hành Sau đó bà ấy nhìn qua Phương Hạ nói tiếp Nam Trình là con trai của gì đấy Dạ Lúc này bà Phương nhìn tới bà Tiếu Phi Đang đứng phía sau bà Nam lên tiếng Cô gái này là Bà Nam xoay lại đưa tay nắm lấy tay Của Tiếu Phi kéo lên Sau đó áp vào tấm lưng của cô Nhẹ nhẹ vút ve Nhìn bà Phương đáp lời Là bạn gái của con trai tôi Con dâu tương lai của tôi đấy <cười> Bà Tiếu Phi gượng cười lễ phép Cúi đầu trước bà Phương Nhưng ánh mắt sau đó nhìn lên Phương Hạ Cực kỳ gai gắt Cuối cùng điếc mắt xoay đi nơi khác Chẳng thể diễn xuất ưa thích Trước một người cô không hề ưa thích À Con bé nhìn xinh đẹp dễ thương quá Bà có mấy người con Mấy trai mấy gái Có cháu nổi hay cháu ngoại gì chưa Bà có bạn gì không Hay là đến quán cà phê trò chuyện Suốt cả buổi trò chuyện Bạc Tiếu Phi đều giữ im lặng ngồi bên cạnh bà Nam Tuy đang khó chịu buồn bực Nhưng cô không thể hiện ra mặt Trái ngược với cô Phương Hạ vui vẻ hòa đồng trò chuyện cùng mẹ mình và bà Nam Sự nịnh nọt xà tạo ấy cô từ sớm đã nhận ra Dạ, nhưng con chỉ làm việc ở tập đoàn khoảng thêm 2 tháng nữa thôi Sau đó chắc là con phải tìm một tập đoàn khác làm việc ạ Bà Nam trận mắt vô cùng ngạc nhiên Vốn dĩ vừa nghe bà Phương hãnh diện khoe mẽ về trình độ của con gái Cho nên bà ấy cũng muốn giữ lại làm việc cho tập đoàn Hoàn toàn không biết câu chuyện xa xôi kia Ủa, sao vậy con? Đôi mắt phương hạ lướt nhìn qua bạc tiếu phi Lông mày khẽ nhích lên Với sự ý ngầm thách thức Sau đó lập tức nhìn sang bà nam Bằng ánh mắt ôn nhu nhã nhặn Dịu dàng cất tiếng Con cũng không biết nữa Con chỉ vừa nghe thư ký của nam tổng báo như vậy Con vẫn chưa gặp mặt trực tiếp Hỏi rõ lý do Bạc tiếu phi chuyển đổi tư thế đang ngồi đầu chút trột xa khi biết rõ lý do Nhưng vẫn một mực giữ trạng thái im lặng Và đột nhiên Tiếng chuông điện thoại gieo lên Phá tan bầu không khí ấy Mọi sự chú ý đều hướng về cô Khi âm thanh đó phát ra từ túi sách của cô Con xin phép ạ Ừ con Bạc Tiếu Phi vừa đứng dậy Vừa mở ra túi sách cầm lấy điện thoại Nhanh chóng bấm nghe Khi người gọi video call đến là Nam Trình Và nâng lên ngang với khuôn mặt Giọng nói của anh lập tức vang lên Lâu về về em Bác gái gặp bạn nên đến quán cà phê Vậy à về chưa Anh nhớ em quá Nhớ gì chứ Chỉ mới xa nhau có một chút Từ khi trở về Nam Trình đã tinh ý nhận thấy Sắc mặt khác lạ của bạc Tiếu Phi Anh lại nghĩ rằng nguyên nhân đến từ bà Nam Cho nên lúc này viện lý do Pha cà phê kéo cô vào phòng bếp Nhận thấy không có người làm liền hỏi Mẹ nói gì với em à Bạc Tiếu Phi vừa đôi mắt khó hiểu nhìn anh hỏi lại Nói gì là sao Sao anh thấy em buồn vậy Nghe vậy Tiếu Phi lập tức hậm hực Khoanh tay trước ngực Khuôn mặt trở nên bực tức Gắt gỏng trả lời Em thấy mình rất xui xẻo Em ghét người nào Là sẽ có duyên nợ với người đó Đi đâu cũng gặp Cứ phải liên quan Câu chuyện ấy nhanh chóng Nam Trình độc biết bằng thái độ khó chịu của đối phương Nhưng anh chỉ cười xòa ôm lấy Tiếu Phi dỗ dành. Thật anh cũng chẳng hiểu vì sao Giữa muôn vạn người cô chỉ ghen với một người Dù anh và Phương Hạ không có tiếp xúc nhiều Hay nói việc riêng Gặp nhau hoàn toàn chỉ có công việc Bạc Tiểu Phi ở lại Nam Gia dùng cơm tối Trong cô đã khá tự nhiên Không còn e rè ngại ngùng như lần đầu Và đối với Nam Uyển Thì giữa cả hai vẫn chưa hòa hợp hay thân thiết Nhưng cũng chẳng dám làm gì Hay thái độ quá mức Vì đã được ông bà Nam ngăn dậy Ủa Nam Trình Sao con lại xa tha, tha thải phương hạ Con bé cũng khá giỏi mà Bạc Tiểu Phi lập tức Bị mắc nghẹn Nhưng miếng thịt không lớn nên không bị làm ảnh hưởng Sau đó cô ngẩng nhìn xoay qua Nam Trình Phương Hạ không phù hợp với vị trí đó Thế thì con sắp xếp một vị trí khác phù hợp cho con bé đi Phương Hạ là con gái của bà bạn mẹ Đôi mắt Nam Trình khe khẽ dao động Sau đó giọng điệu rứt khoát cắt đen Không thể được Cái thằng này Con bé người ta có bằng tiến sĩ Bỗng dưng ông Nam lên tiếng cắt ngang Em à Nam Trình làm gì cũng có cái lý của nó Anh giao quyền thì phải tôn trọng Nói không tiếc thì Nam Trình đang dối lòng Bởi vì khó khăn lắm Anh mới mời được Phương Hạ về làm việc cho tập đoàn Thậm chí ưu ái cô ta hơn hẳn Các nhân viên khác Thế nhưng bạc tiểu phi cô nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu Cô không vui Không hài lòng Thì Phương Hạ rất tốt nhưng anh rất tiếc Lúc này bên trong xe ô tô Khi Nam Trình lái xe đưa tiểu phi Về trung cư Trong anh rất thâm trầm Như đang suy nghĩ việc gì đó hệ trọng Nhưng với cô thì khác Cho rằng anh đang nhung nhớ luyến tiếc ai kia Nếu như anh có tình cảm với Vương Hạ Thì cứ thành thật thừa nhận Em không trách anh đâu Em chúc phúc cho hai người Bàn tay Nam Trình lập tức đưa sang Nượng yêu vào khuôn mặt của Tiếu Phi Nếu vì giỏi hay đẹp mà khiến anh rung động Thì anh chẳng độc thân đến khi gặp em đâu Chắc phải yêu vài trăm cô rồi Bạc Tiếu Phi chuyển đổi tư thế Xoay qua nhìn anh nói Nam Trình Nếu em nói là Phương Hạ có tình ý với anh Muốn cướp anh từ tay của em Thì anh có tin em không Nam Trình bật cười Bàn tay sau đó hạ xuống Tiêm bàn tay của Tiếu Phi đan vào Tin chứ Anh đẹp trai như thế mà Chỉ có mình em là khó cua thôi Chứ mấy cô khác Anh đảm bảo chỉ cần một cái nháy mắt thôi Là đã gục ngã với anh rồi Nhưng như thế anh lại không thích Tiếu Phi phụng phiệu nói Này em không có đùa Anh cũng đâu có đùa Bạc Tiểu Phi giận dỗi vùng vẫy rút tay Nhưng không làm được khi nam trình siết lấy chặt khít Em nói cho em Lúc em chưa công khai có bạn trai Thì có bao nhiêu người thích em Để ý em Nhưng mà đối với anh không quan trọng Quan trọng vẫn là cách em đáp lại với họ Anh ghen chứ Anh khó chịu chứ Nhưng anh chọn tin bạn gái của mình Em biết không Lý do thực sự anh xa thải lý thâm là vì Anh ta dám tặng hoa cho em Làm phiền em Chứ chẳng phải làm không được việc khiến anh nổi giận Những lời nam trình đã nói Phần nào bạc tiểu phi cũng thấu hiểu Nhưng cách ghen của mỗi người là khác Cảm giác ấy vẫn đè nén trong lòng Khiến cô chỉ muốn phương hạ ngay lập tức nghỉ việc Đứng ở quầy pha cà phê Bạc tiếu phi vừa chờ đợi Vừa nhắn tin với bạn trai Cứ cười tưởng tìm vì câu nói hài hước của Nam Trình Làm ai đó đứng từ xa Nhìn thấy vô cùng ghen tức Bực dọc Thế nhưng Phương Hạ vẫn giữ thái độ bình tĩnh Bản lĩnh cao ngạo của một vị luật sư Chậm chậm đi đến Tiến lại gần Tiếu Phi lên tiếng Chào cô Tiếu Phi Bàn tay bạc Tiếu Phi cứng ngắc tạm thời Ngưng lại hành động Sau đó nhích môi cười nhẹ một cái Tiếp tục soạn tin Chẳng hề để ý Như Phương Hạ không có xuất hiện Cô hình như đang hiểu lầm về câu nói của tôi hôm đó Tôi thực sự không có ý gì cả Bạc Tiếu Phi hạ cánh tay xuống Bàn tay cầm lấy cốc cà phê Tầm mắt ngầm nhìn người đang đối diện Nói Chị có ý gì hay không thì lương tâm của chị hiểu Chị chẳng cần phải giải thích với tôi đâu Tôi cũng không thích kết bạn với chị Cho nên chị đừng tìm tôi nữa nhé Tôi sợ mọi người nhìn thấy lại bảo là chúng ta thân nhau lồng ngược Phương Hạ nhộn nhạo phập phòng Hàm răng nghiến ngầm tức giận cho thái độ ngạo mạn ỷ quyền ỷ thế, y có nam trình chống lưng của tiểu phi. Về việc nghỉ việc không cần suy nghĩ cũng biết nguyên nhân xuất phát từ ai. Cô hay lắm." Tiểu Phi bật cười nói lại. <cười> "Cảm ơn." Thái độ của Phương Hạ khi gặp Nam Trình khác hẳn với bạc Tiểu Phi, là một cô gái cực kỳ nghiêm túc trong công việc, khiến cho không chỉ riêng anh mà những giám đốc cấp cao đều âm thầm khen ngợi trong lòng, gật gù tán thành thúc những phương án của cô ta. Có Phương Hạ làm việc ở tập đoàn như hổ mọc thêm cánh Và sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ Mọi người đều đứng dậy về phòng của mình tiếp tục làm việc Chỉ riêng Phương Hạ vẫn cứ ngồi đó Lúc này Nam Trình đóng lại tiệp văn kiện đứng dậy ý định về phòng trợ lý của anh từ phía sau tiền lên cầm lấy định bước theo sau Nhưng anh vừa cắt bước chân đầu tiên Đã bị giọng nói của Phương Hạ ngăn lại Tổng Giám Đốc Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Nam Trình hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra Hất mặt với hai trợ lý cấp cao bên cạnh Cả hai hiểu ý nhanh chóng ra ngoài Sau đó Nam Trình uy nghiêm ngồi xuống chiếc ghế quyền lực của mình Ngả lưng về sau thành ghế Với phong thái đĩnh đạc nghiêm túc chuẩn mực Hướng mắt nhìn lên phương hạ điềm đạm cất tiếng Cô muốn nói việc gì? Ngài mời tôi về làm việc Cho tôi những ưu ái đặc biệt Nhưng tại sao lại thay đổi muốn xa thải tôi? Phương Hạ tôi bị ngài ra thải Quả thật là một xỉ nhục rất lớn trong sự nghiệp của mình Nét mặt Nam Trình trầm xuống thấy rõ Từng ngón tay vẫn gõ nhịp nhàng vào nhau từ tốn đáp lời Lý do thì chỉ có một Vì cô không phù hợp Phương Hạ cười khai một cái hỏi lại <cười> Tôi sẽ không hỏi ngài tôi không phù hợp ở điểm gì Vì tôi biết đó là một câu hỏi rất khó Nhưng tôi muốn hỏi rằng có phải vấn đề ở Tiểu Phi hay không Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cô Mong cô thông cảm cho quyết định này Tôi hiểu rồi Tôi không còn điều gì thắc mắc nữa Hy vọng thời gian còn lại Chúng ta hợp tác làm việc vui vẻ Buổi chiều hôm nay Đột nhiên ba người bạn Thời đại học của Nam Trình và Tần Long Gọi điện cho cả hai rủ dê đến quán ba Khi họ có dịp sang thành phố Đắp Niêu Và dĩ nhiên cả hai không từ chối Nên cuộc hẹn vào 8 giờ tối nay Ở quán ba Long Thiên Nơi thường xuyên lui tới khi rảnh Này Nam Trình Sao cậu đột nhiên xa thải Phương Hạ vậy Nam Trình ngã lưng về sau ghế ra Cầm lấy cốc trà nâng lên miệng nhạt, nhạt nhạt uống vào một ngụm cất tiếng Bạn gái tôi khen đành chịu Tần Long cười dần Nhưng sau đó bỗng dưng nghiêm túc Ngồi thẳng trở lại đối diện với Nam Trình Nói Đừng xa thải Phương Hạ được không Thú thật thì tôi lỡ thích cô ấy rồi Tôi muốn theo đuổi Phương Hạ Lần này người cười dần lên lại chính là Nam Trình Vô cùng bất ngờ kinh ngạc hỏi lại Cậu đổi cô bạn gái à Tôi bị hấp hồn trước sự bản lĩnh của cô ấy Được không Nam Trình Tuy nhiên Nam Trình rước khoát thẳng thắn lắc đầu Nói Không được tôi không thể thay đổi quyết định Bạn gái tôi chia tay thật đấy chẳng đùa đâu Nhưng cậu có 2 tháng để theo đuổi phương hạ Nếu như thành công thì quá tốt Tôi vừa giữ lại nhân tài Mà bạn gái chẳng còn ghen Thế thì cậu giúp tôi đi Giúp cái gì giúp làm sao Cậu có phải lần đầu tiên cô gái đâu Mà muốn tôi giúp chứ thôi tan làm tôi đến nhà bạn gái tôi một chút nhớ không chịu nổi nữa rồi nhưng mà chúc cậu may mắn nhé Nam trình mở cửa bước vào căn hộ mùi thức ăn thơm lừng khiến trước bụng anh cồn cào khó chịu lập tức tiến đến ôm trầm lấy cô gái nhỏ nhắn đang xào nấu từ phía sau cúi đầu hôn vào gò má một cái đông đầy yêu thương thắm thiết cảm giác hạnh phúc vui vẻ lan tỏa thể hiện rõ trên khuôn mặt anh vào tắm đi rồi gian cơm 8 giờ anh có hẹn với bạn ở quán bar Em có muốn đi cùng không Bàn tay bạc bà tiếu phi khựng lại Xoay đầu ngừng nhìn lên nam trình Bằng ánh mắt bất mãn Cùng với nét mặt không vui Và rồi anh bật cười Lập tức cúi xuống Hôn liên tiếp mấy cái vào bờ môi đang chu ra của cô Lâu lắm rồi anh chưa đi Là bạn thời đại học của anh Sao anh không nói sớm Làm em nấu mấy món mà anh thích Anh ăn tối với em à Không ăn gì uống không Thì không lại tụi bạn anh đâu Nhưng em đi cùng với anh không Thôi Trong đó ồn ào phức tạp em không thích Anh đi đi Nhưng đừng uống rượu nhiều quá nhá Ngày mai vừa đau dạ dày vừa đau đầu Ừ anh biết rồi Ăn cơm tối xong xuôi cũng hơn 7 giờ tối Nam Trình vào tắm để chuẩn bị Cuộc hẹn lúc 8 giờ Không khí buổi tối vô cùng dễ chịu Không ánh nắng trói dọi gai gác như ban ngày Và sau khi dọn dẹp Bạc Tiếu Phi quay về phòng ngủ nghỉ ngơi Lấy gối đặt vào thành giường Rồi tựa lưng về sau Cầm điều khiển mở lên tivi Xem biểu diễn ca nhạc Cô không ý kiến gì về việc anh dành thời gian cho bạn bè Vì cả hai chưa kết hôn Nên có không gian riêng tư thư giãn Với lại rất lâu Nam Trình mới đi chơi một lần Cô đâu phải là không hiểu chuyện Thêm 30 phút sau Nam Trình đã quần áo tóc tai chỉnh tề Trong anh cực kỳ điển trai Địch lãm và phong độ Thực sự khiến cho nhịp tim của Tiếu Phi Dung dinh đập loạn Lúc này anh tiến đến trước giường Ngồi xuống ôm ấp khuôn mặt của cô Bờ môi lập tức Sáp nhập nồng nàn hòa quyện Phải tới khi thỏa mãn mới tách rời nhau ra Anh đi nha Tối nay anh về nhà luôn Ngày mai anh bù cho em cả đêm Bạc Tiếu Phi bĩu môi thẹn thùng Đùn đẩy đối phương Bởi vì giọng điệu của anh cùng nét mặt Cực kỳ lưu manh gian tà Phụng Phụ Hữu nói: "Tối qua mệt với anh muốn chết phải đó, em không cần anh bù đâu." Và cuối cùng người đi muộn nhất là Nam Trình. Phải gần 9 giờ tối anh mới đến quán bar, khiến cho tụi bạn liên tục gọi điện vì nghĩ anh đã trốn ở nhà với bạn gái. Điều bất ngờ đối với Nam Trình chính là sự xuất hiện của Phương Hạ, khi ngồi cùng bàn với ba người bạn anh và Trần Long, còn có hai cô bạn gái của hai người bạn kia. Nam Trình cảm có khó chịu không khi có luật sư Phương Cô ấy là bạn của bạn gái tôi Cô bạn gái kia lập tức Thọt khỉu tay vào người của anh ấy Khó chịu gì chứ Là người quen cả thôi Phương Hạ làm việc cho tập đoàn Nam Tổng đấy Ngày ngày họ đều gặp nhau mà Em đâu có làm khó bạn của anh chứ Thôi thôi thôi em là nhất Mọi người cười dần lên Hòa cùng tiếng nhạc sập sinh ở đây Sau đó Nam Trình bước tới Ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Tần Long Giữa anh và Phương Hạ cách nhau Chỉ có anh ấy Phương Hạ nhìn anh lên tiếng, tôi rót rượu cho ngài nha. Nam Trình nhanh hơn cầm lấy chai rượu, từ tốn đáp lời, tôi tự làm được rồi, cảm ơn luật sư Phương. Hành động ấy khiến cho hai cô bạn của Phương Hạ trố mắt bất ngờ nhìn nhau, sau đó lóe lên ý cười khi đã quá hiểu bạn thân, vì cô ta chưa từng chủ động như thế với một ai, đặc biệt là nam nhân. Hôm nay Phương Hạ ăn mặc rất gợi cảm, sexy, khác hẳn so với trang phục trang nghiêm thường ngày là bộ váy body màu đen cúp ngực vòng một căng tròn nửa hở nửa kín đang phập phồng theo nhịp thở độ dài ngắn ngủn chỉ phủ qua mông lộ ra đôi chân thon dài trắng sáng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh xóa qua một bên vai khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng sắc sảo với đôi môi son đỏ đậm tổng thể trông cực kỳ quyến rũ cuốn hút thực sự từ khi Phương Hạ bước vào không biết nam nhân ở đây thu hút chú ý. Hiện tại không thể rời mắt bởi sự xinh đẹp của cô ta, có cả tần long đang ngồi bên cạnh. Một cô bạn của phương hạ lên tiếng. Bây giờ có phải là trong lúc làm việc đâu, đừng lịch sự như thế mà. Sau đó người bạn kia của nam trình trêu đùa cất lời. Thấy mấy cậu ngồi cô đơn quá, có cần gọi vài em gái phục vụ không? Hm? Nam trình nhích môi cười nhẹ sâu xa đầy sự ẩn ý, cầm lên ly rượu vừa rót lắc lư trên tay, sau đó ngã người về sau thành ghế nhàn nhạt trả lời. Tôi có chủ rồi Tôi yêu bạn gái của tôi lắm Không muốn bị chia tay đâu Đường đường là nam tổng danh tiếng đường lẫy Bạn gái cậu dám chia tay cậu sao Nam Trình nâng đi rượu lên miệng Nhấp lấy một ngụm Sau đó nhẹ nhè chép miệng thưởng thức hương vị của rượu nhướng mày đáp lời Bạn gái tôi Có điều gì mà không dám Tần Long ngồi bên cạnh lập tức vỗ vào bên vai của Nam Trình Bật cười vui đùa Nhìn mấy người bạn ấy lên tiếng Hôm chủ liên dĩnh kết hôn, tôi và Trịnh Hà Văn chỉ mới phá cậu ấy vài câu. Vậy mà sáng hôm sau sắc mặt cậu ấy phờ phạc như cả đêm không ngủ. Cậu thích nam trình đúng không? Đã trôi qua gần 2 giờ đồng hồ, trong người của ai cũng có không ít rượu, ngà ngà say xỉn. Lúc này ở phòng vệ sinh nữ có ba cô gái, sau khi vệ sinh và chỉnh trang lại váy áo, khuôn mặt thì đứng gần nhau trò chuyện. Do nơi đây không ồn ào tiếng nhạc và riêng tư không có nam trình. Phương Hạ kinh kiệu khoanh tay trước ngực Nhướng mày cất tiếng Tớ thích thì sao Người ta cũng đã có bạn gái Có bạn gái thì đã sao Có phải là vợ hợp pháp đâu mà sợ Nay yêu mai chia tay là chuyện bình thường Quan trọng là nam trình thích ai kia kìa Nếu thích cậu Thì cô bạn gái kia chỉ có cái tên Không còn danh phận Tớ gặp cô gái đó rồi Từ nhan sắc đến học thức đều thua xa cậu Chẳng có gì để đấu với cậu Phương Hạ bật cười ẩn ý một cái Nhún vai tự tin đắc ý kiêu ngạo về bản thân Về cuộc hẹn hôm nay Chính cô ta là người đề nghị Khi biết hai cô bạn thân Cùng bạn trai của họ sang có công việc Mục đích cũng chỉ gặp Nam Trình Với một phong cách khác Ở bên ngoài Nam Trình trò chuyện vui vẻ Cùng đám bạn khi mấy cô gái rời đi và cùng lúc khi họ Trở ra thì điện thoại của Tần Long Zoom lên trong túi Phải đứng dậy ra ngoài nghe máy Bỗng dưng cô bạn kia của Phương Hạ Hích vào người của cô ta thắt mặt về phía anh ám hiệu, thế là ngay lập tức cô tạo uyển truyền uốn éo tiến đến bàn của họ, tự nhiên ngồi vào vị trí của tần long cạnh bên nam trình, khoảng cách giữa cả hai rất gần, nếu chuyển động cơ thể sẽ lập tức va chạm, một hành động như bật tín hiệu. nam trình cứng ngắc cả người như pho tướng, sắc mặt sầm xuống, dường như anh đã nhìn nhận ra vấn đề, nhưng vẫn lịch sự ngồi im và một phần muốn xem đối phương tiếp tục làm gì, và dĩ nhiên Phương Hạ được nước lấn đến, lợi dụng lúc Nam Trình có rượu, là lướt vén nhẹ đuôi tóc sang vai bên kia, khiêu gợi dụ quyến dụ đối phương. Đôi chân thon dài trắng sáng vắt chéo dưới người nâng lên ly rượu trên bàn. Đôi mắt gợi tình gợi ý nhìn qua và đưa ly rượu sang như ý muốn cụm vào ly rượu trên tay anh, ngọt ngào cất tiếng, "Cạn, tôi 50, anh 100 nhé." Bỗng dưng, Nam Trình nhích môi mỉm cười. Lưng dựa về sau có phần tránh né Giữ khoảng cách với Phương Hạ Chậm rãi hỏi lại Cô muốn trúc say xếp của mình sao Người bạn kia của anh bật cười khoái chí Lên tiếng <cười> Người ta đang mời cậu Cậu ga lang lịch sự một chút đi Nếu như cậu say Đêm nay luật sư Phương sẽ chăm sóc cho cậu Nam Trình nhàn nhạt, nhạt mỉm cười Phương Hạ cũng chẳng từ chối hay phản ứng Thậm chí đôi mắt sáng người ấy Nhìn anh càng thêm tình tứ Và ẩn chứa đầy ngụ ý Như muốn cho đối phương thấu rõ tâm tình của mình Đừng treo như thế Sẽ ảnh hưởng đến luật sư Phương đấy Tôi đã có bạn gái Còn cô ấy đang độc thân Con gái luôn chịu thiệt thòi Vừa nói nam trình vừa lịch sự Cụng vào ly rượu của Phương Hạ Và những người kia Tuy uống khá nhiều rượu nhưng anh vẫn còn tỉnh táo Thế nhưng có vẻ như đám bạn ấy Rất muốn đầy thuyền cho cả hai Đên tiếng Luật sư Phương không thấy thiệt thòi thì cậu sợ cái gì Nam trình, cậu đúng là đồ ngốc nghếch mà. Nhiều người đang ước như cậu mà chẳng được đấy. Phương Hạ lúc này nhích mày, một phần vì có rượu trở nên mạnh dạn, gan dạ, chẳng còn e dè hay sợ sệt, vui cười như nửa đùa nửa thật lên tiếng. Nếu tôi thực sự muốn chúc sai xếp của mình, nhưng không phải bằng rượu thì sao, Nam Tông? Và cùng lúc này. Tần Long từ bên ngoài quay lại bàn của mình Thực sự ngạc nhiên hoang mang Khi nhìn thấy Phương Hạ ngồi cạnh Nam Trình Và với biểu cảm cùng ánh mắt ấy Ánh mắt đứng yên quan sát từ xa Lần này Nam Trình tiếp tục bật cười Nhưng thực chất bên trong lòng của anh đầy sự kinh bỉ Sau đó vừa nhún vai vừa trả lời Được đó tôi không trả lời được Sau đó đột nhiên Nam Trình đặt xuống ly rượu xuống bàn Rước khoát đứng dậy Hai tay đút vào trong túi Ưỡn ngực ngông nghênh trước mọi người Nói tiếp Tôi về trước nhá Để tôi thanh toán cho Lần sau đến lượt các cậu. Người bạn kia của Nam Trình lập tức đứng dậy Đi đến giữ lại cánh tay anh nói Còn sớm ở lại nói chuyện uống rượu Chơi chút đi Nam Trình Thôi phải về bạn gái tôi vừa nhắn tin Người bạn khác của Nam Trình cũng lên tiếng Tụi mình cũng về đi Sáng ngày mai tôi phải dậy sớm Nên không thể ở lại khuya Người bạn kia lập tức nhân mày không hài lòng Vốn dĩ vẫn chưa thỏa mãn cuộc vui Và rồi Tần Long đi lại nhìn Nam Trình Đầy ẩn ý sau đó lên tiếng tôi có công việc phải về hẹn các cậu khi khác nhé người bạn còn lại đứng dậy cất lời ba cậu ấy muốn về thì mình về luôn để dịp khác lần lượt từng người đứng dậy hai cô bạn gái kia lập tức ôm lấy cánh tay của bạn trai mình lúc này phương hạ cũng cầm lấy túi sách uyển chuyển đứng lên nhưng bỗng nhiên loạn trọn nghiêng người ngã vùi về hướng nam trình nam trình không kịp phản ứng lập tức bị hạ phương bám lấy cọ sát vào người tuy nhiên đôi tay anh không hề ôm đỡ đụng chạm vào cô ta hay dứt khoát đẩy ra, nhưng lông mày nhanh chóng nhíu chặt và sắc mặt lại biến đổi trở nên cực kỳ khó chịu. Quả thật đây là sự lịch sự cuối cùng anh dành cho cô ta giữa nơi đông đúc và trước mặt bạn bè như thế này. "Xin lỗi, tôi bị chóng mặt." Phương Hạ cười nhạt một cái hỏi lại, <cười> "Nếu là anh thì chắc đã vào khách sạn rồi đúng không?" Cũng dễ hiểu tại sao bạc Tiểu Phi chia tay anh quen với nam Trình. "Cô đánh giá tôi thấp quá vậy." Phương Hạ bật cười to rõ thành tiếng nói, Thôi nhé, mọi việc tiếp theo là của anh Đừng làm tôi thất vọng cô gọi kết thúc Phương Hạ nghiêng người dựa vào tấm kính Nhìn lên trời đen xa xăm Làn môi vẽ lên nụ cười thích thú vui xuống Khi nhớ lại cảm giác được chạm vào người của Nam Trình Như có dòng điện chạy dần Mãnh liệt trong cơ thể vô cùng kích thích Thực sự rất muốn nhiều điều hơn thế Ở tuổi 20 năm Nhưng Phương Hạ cô vẫn chưa từng thích ai Từ ngày ba mất cô buộc mình phải mạnh mẽ và hoàn toàn chú tâm vào việc học để làm điều tự hào cho ba mẹ. Khi gặp Nam Trình, đúng hình mẫu lý tưởng, cô đã dặn lòng sau khi kết thúc chương trình học tập sẽ về thành phố đáp New, nào người đâu những ưu ái là dành cho cô, còn sự ưu tiên anh chỉ dành cho duy nhất một người. Do tối hôm qua bị Nam Trình hành suốt mấy giờ đồng hồ, sáng phải dậy sớm đi làm, cả ngày hầu như không được nghỉ ngơi khi có nhiều công việc đầu tuần, thế nên Mới 10 giờ tối, bạc Tiếu Phi đã tắt TV và điện thoại đi ngủ Nhưng trước đó có nhắn tin cho anh căn dặn về sớm và bảo cô ngủ trước 2 giờ đêm, Tiếu Phi u ớ tự vùng vẫy trên giường Sau đó giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng khủng khiếp Mồ hôi tuôn chảy đầm đìa cùng với sắc mặt cực kỳ hoàng sợ Trải qua điều đó làm cô không thể vào giấc Trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác vô cùng bất an Như sắp có chuyện gì đó không may xảy ra Nhưng điều cô lo lắng nhất vẫn là Nam Trình Tự dưng cô nghĩ là cô phải trao dồi phát triển bản thân Cô đang tự ti trước phương hạ Anh có cuộc họp đột xuất Chắc khoảng 7 hoặc 8 giờ mới xong Em đói thì ăn cơm trước đi Đừng nhịn chờ anh Lúc này bạc Tiếu Phi vừa xuống tầng hầm đỗ xe Lấy xe đi về Vừa nói chuyện điện thoại với Nam Trình Khi anh gọi đến Đi bên cạnh cô còn có lôi di tịnh Dạ anh muốn ăn món gì Món gì cũng được mà Cục cưng là món chính của anh Khuôn mặt bạc tiếu phi lập tức đò bừng Ngại ngùng bất giác xoay sang di tịnh Tuy rằng cô ấy không nghe Nhưng cũng cảm thấy rất xấu hổ lắp bắp lên tiếng Điền quá Thôi em cúp máy đây Bye bye cục cưng Cùng lúc này lôi di tịnh bục miệng bật cười Thừa biết khi khuôn mặt đã bán đứng tiếu phi Và rồi cô giận dỗi Lập tức hít vào người cô ấy Phụng phiệu nói Cười cái gì mà cười chứ Điền quá Cậu làm tớ nôn quá Chắc phải tìm bạn trai Nghiêm túc này Di Tịnh Tôi muốn xin nghỉ việc để học lên thêm Cậu cũng biết tôi thích làm giảng viên hơn Lôi Di Tịnh không quá bất ngờ Vốn dĩ đã từng nghe Bạc Tiếu Phi tâm sự vài lần Khi cả hai con ở Mỹ học tập Lên tiếng Ừ học lên thêm tốt mà Bây giờ mọi thứ của cậu đều ổn định Kinh tế cũng chẳng phải lo Bạc Tiếu Phi sụ mặt cuối xuống Lý nhí nói Thú thật từ sau khi quen Nam Trình Thì tôi suy nghĩ nhiều hơn Tôi thấy bản thân không bằng với những người anh ấy tiếp xúc Hơn nữa làm dâu hảo môn Đâu phải là dễ chứ Ai cũng có giá trị riêng của mình Nhưng nếu điều đó khiến cậu tự tin hơn Thì hãy làm đi Lái xe trở về trung cư Bạc Tiếu Phi vẫn luôn trong trạng thái suy nghĩ phân vân Thực ra thì cô đã có quyết định Nhưng lại lưỡng lự muốn sang Mỹ học tập Nếu thế cô và Nam Trình Phải yêu xa một thời gian Lúc này cánh cửa thang máy mở ra Ở tầng số một của căn hộ Tiếu Phi thơ thần chậm chậm bước đi Nhưng đột nhiên dừng hẳn Khi vừa ngừng nhìn phía trước Lập tức bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ Quần quanh tâm trí Sau đó liếc mắt nhìn sang hướng khác Với biểu cảm vô cùng chán ghép Căm hận Nếu không phải vì nghiêm lập văn Cô cũng chẳng mất lần đầu một cách vô lý Tiếu Phi Bạc Tiếu Phi nhanh chóng bước đến với lực chân đầy mạnh mẽ Tiếng giày cao gót rền vang dưới nền gạch Như âm thanh báo động khẩn cấp Thái độ vừa lạnh nhạt vừa lạnh lùng Dùng vân tay mở khóa Đi vào nhà của mình xem Nghiêm Lập Văn Như không hề tồn tại trước cửa căn hộ Tiếu Phi Thế nhưng Nghiêm Lập Văn lập tức Nóng giữ cánh tay của Tiếu Phi ngăn lại Và cô rất nhanh rước khoát vùng vẫy Thoát khỏi đứng đùi ra xa đối phương Ngừng nhìn anh ta bằng ánh mắt cháy bỏng Căm giận hận thù Giọng điệu cực kỳ gay gắt cất lên Anh đến tìm tôi làm gì Có tin tôi gọi cho Nam Trình không Sự việc năm đó anh sai Anh thừa nhận, anh biết lỗi Anh cũng luôn hy vọng được bù đắp cho em Nhưng khi biết em quen với Nam Trình Anh đã chấp nhận và chúc phúc Thế nhưng Nam Trình không xứng đáng có được em Anh chỉ chúc phúc khi cậu ta có thể khiến cho em hạnh phúc Vốn dĩ những câu Đầu bạc tiểu phi đã không nghe lọt tai Nên cô chẳng quan tâm đến tới những câu tiếp theo Cứ khoanh tay trước ngực Đưa tầm mắt sang hướng khác Một đánh nhìn chán ghét cũng chẳng ban tặng Cô nhớ mãi câu nói Em không trung thủy thì đừng trách tôi thay lòng Nhưng vốn dĩ rằng Anh ta chưa từng một lòng một dạ với cô Gắt gòng nói Đừng nói nhảm nữa nghiêm lập văn Tôi không thể nghe nổi Làm ơn hãy để cuộc sống của tôi bình yên Tại vì yêu anh tôi đã chịu tổn thương rất nhiều Thậm chí tận bây giờ em gái của anh cũng chẳng bốn tha cho tôi Đặt điều bị chuyện Khiến gia đình Nam Trình hiểu lầm về tôi Vừa bị xâm hại Vừa tận mắt chứng kiến bạn trai phản bội Còn điều gì đau xót hơn Cũng thật may Nam Trình anh đến Khâu vá trái tim Và lấy lại niềm tin cho cô Đúng là trước đó anh thực sự rất phóng túng Qua lại với nhiều cô gái Nhưng mà từ lúc em đồng ý quen anh Thì anh đã từ bỏ hết tất cả chỉ có duy nhất một mình em Ông trời có thể làm chứng cho anh Việc xảy ra hôm đó chính là Sau khi anh hiểu lầm em phản bối Anh nóng giận quá cho nên đi ba uống rượu Kết quả gặp Mộc Miên Và cô ta đã quyến rũ anh Cho nên anh mới làm ra việc đó Hoàn toàn không phải là do anh cố tình Bạc Tiếu Phi cười lạnh một cái Nâng giọng cất lên Đừng đổ thừa do rượu hay Mộc Miên Đó chính là bản tính của anh Là sự lựa chọn của anh Vậy em cho rằng Nam Trình trung thuyền một lòng với em sao Anh tệ Nhưng mà trong lúc quen em Anh không tiếp xúc thân mật với cô gái nào khác Còn cậu ta thì sao? Ôm ấp cô gái khác trong quán bar trong lúc quen em Thì em cho là tử tế đàng hoàng à? sắc mặt bạc tiếu phi lại thêm biến đổi Lông bài thanh tú uốn lượn ấy gắt gao trao chặt Đánh mắt nhìn đối phương trầm chầm, chầm Âm giọng nặng nề cất lên Anh nói nhảm cái gì vậy? Ừ anh thế anh khốn nạn Nhưng dù nửa câu nói với em cũng không hề giả dối Còn Nam Trình Cậu ta nói yêu em Nhưng mà lại ôm ấp vui cười tình tứ với cô gái khác ở quán bar Còn đến khách sạn giữa đêm Vậy là đã yêu em, trung thủy, thật lòng sao Tiếu Phi Em có thể không quay về bên anh Nhưng anh muốn em hạnh phúc Không phải đám chìm trong hạnh phúc giả tạo Bị phản bội lừa gạt sau lưng mà chẳng hay biết Bạc Tiểu Phi lần nữa thay đổi sắc mặt Trở nên bàng hoàng trước những thông tin ấy Và hoang mang nửa tin nửa ngờ lồng ngực cô Truyền động phập phòng Do nhịp tim đập mạnh khủng khiếp Tâm trí cô dâng lên cảm giác hoảng sợ tột độ Sợ những lời nói của Nghiêm Lập Văn là sự thật Anh đừng bị chuyện biêu sống Nam Trình Anh ấy không bao giờ như vậy Nghiêm Lập Văn cười nhạt một cái Với Tiêu Phi là khinh thường Nhưng thực ra trong lòng đang rất thả hê Vì kế hoạch dường như thành công Lên tiếng <cười> Em tin tưởng Nam Trình thật đấy Nhưng tức là cậu ta không tử tế như em nghĩ Đàn ông vốn tham Nam thích điều mới lạ Gái đẹp dừng trước mắt Nếu cậu ta có bỏ qua không Thực ra đàn ông ai chẳng vậy Chỉ là sau đó có thật lòng yêu thương cưng chiều em không Anh đừng lấy bản thân mình rồi cho rằng người khác cũng như thế Nam Trình không xấu xa khốn nạn như vậy Tôi tin anh ấy Được, anh sẽ chứng minh anh không nói dối Hay là bịa đặt phu khống cho cậu ta Vừa dứt câu Nghiêm Lập Văn lập tức đưa tay vào trong túi gáo khoác Lấy ra điện thoại Thao tác rất nhanh vào màn hình Dưới sự quan sát của bạc tiếu phi Sau đó anh ta dứt khoát xoay màn hình điện thoại Ngay trước tầm mắt của đối phương Anh nhìn cô từ khuôn mặt nghiêm nghị Anh ta dịch chuyển xuống đó Đôi mắt tức khắc Mở tròn chấn động cả kinh Bàng hoàng đến mức Tay chân đều mất sức trước một hình ảnh Tuy ánh đèn mập mờ Không đủ ánh sáng Nhưng cô nhận ra rất rõ Nam Trình và cô gái kia đang ôm nhau Người đó cũng chính là Phương Hạ Em tin chưa Còn cho rằng anh biêu số bạn trai của em nữa không Bạc Tiếu Phi rút khoát Giật lấy điện thoại trên tay của nghiêm lập văn Để nhìn rõ hơn nữa Ngón tay sau đó di chuyển lướt sang màn hình Xem những tấm ảnh còn lại Hai dòng nước mắt tự động tuôn trào Khi nhìn thấy hình ảnh Nam Trình và Phương Hạ Ngồi sát khít xịt bên nhau Nụ cười trên môi anh Khiến trái tim cô lần nữa tan vỡ Tại sao chứ Tại sao cô luôn cho đi tình cảm chân thành Nhưng nhận lại toàn lừa dối Hai lần mở lòng Hai lần tổn thương Suốt cuộc là đàn ông không thể trung thủy Hay cô chẳng đủ may mắn Cứ tưởng là tìm được bến đỗ Cứ cho rằng cô là nữ chính trong phim ngôn tình Nào ngờ Kết thúc cuộc họp Nam trình lập tức ra về Vừa lên xe ô tô Đã vội vàng lấy ra điện thoại Gọi đến cho bạc Tiếu Phi Nhưng liên tiếp ba cuộc cô đều không nghe máy Khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác lo lắng bất an nóng như lửa đốt Tăng tốc nhanh đi Và chỉ sau 10 phút Nam Trình đã có mặt tại căn hộ trung cư của tiểu Phi Lúc này cánh cửa gấp gáp được mở ra Đột nhiên anh thở phào nhẹ nhõm Khi nhìn thấy cô đang ngồi ở ghế sofa Sau đó chậm chậm đóng cửa Rồi vừa bước lại vừa lên tiếng Sao anh gọi em không nghe máy Thế nhưng bác tiểu Phi vẫn cứ ngồi đó Lặng thinh chẳng nói một câu Ánh mắt dán vào bức tường đối diện Với khuôn mặt không biến sắc Nhận thấy điều khác lạ Nam Trình vội vàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh Nắm lấy hai bên bà vai Xoay người cô lại Lập tức đón nhận đôi mắt đỏ rực cháy bỏng Căm hận cùng với hai dòng nước Tuôn rơi xuống khuôn mặt thảm sầu Nam Trình vừa hoang mang Vừa lo sợ Lông mày nhíu chặt cực kỳ gắt gao Gấp gáp cất tiếng Sao vậy Tiểu Phi Có việc gì đã xảy ra Bạc tiểu Phi rút khoát vùng vẫy Xô đẩy Nam Trình đứng dậy thổi lùi ra xa đối phương Gai gắt lên tiếng Anh đã ôm người ta Thì đừng đụng chạm vào người của tôi Chúng ta chia tay đi Nam Trình ngờ nghịch khó hiểu lẫn lo lắng tột độ Nóng vội đứng dậy Theo cô tiếp tục nắm giữ đôi tay dự yên Hỏi lại Em nói gì vậy? Anh đã ôm ai chứ? Bạc Tiếu Phi kiên quyết vùng vẫy Đôi tay dùng sức đấm thật mạnh Vào lồng ngực của Nam Trình Tôi biết hết cả rồi nên anh đừng có nói dối tôi Tối hôm qua anh đi quán bar cùng với Phương Hạ Cả hai ngồi cạnh tình tứ bên nhau Nam Trình Tôi đã nói rồi mà Nếu như anh thích chị ta thì cứ nói thẳng với tôi Tại sao phải giấu giếm sau lưng của tôi Nam Trình hít mắt nguy hiểm Lòng ngược chuyển động mạnh bạo một cái Khi nhận biết được vấn đề liên quan đến Phương Hạ Cái tên mang theo sự rắc rối từ khi xuất hiện Anh đã rất hối hận Sau đó Nam Trình bước tới dứt khoát ôm lấy Bạc Tiếu Phi vào lòng dỗ dành lên tiếng Nghe anh giải thích đi Hôm qua anh thực sự không biết sẽ có Phương Hạ Khi đến nhìn thấy anh rất bất ngờ Về việc ngồi cạnh là do cô ta cố tình. Anh hoàn toàn không cố ý Hay là có tâm tư riêng dành cho cô ta Bạc Tiếu Phi tiếp tục xô đẩy Điên tiết nâng giọng cất lên Anh đừng nói anh không có tâm tư riêng Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã để ý đến Phương Hạ Cho nên mới mời chị ta về làm việc Anh cũng đừng bảo tối hôm qua giữa hai người không có xảy ra việc gì Rõ vậy nhưng Nam Trình vẫn rất kiên nhẫn Và dịu dàng níu giữ đen tiếng Việc gì là việc gì chứ Do Phương Hạ giỏi thì anh mời về làm việc Anh không có bất kỳ một dụng tâm nào về tình cảm riêng tư Giữa anh và cô ta chỉ có công việc Phương Hạ chủ động Và anh rất thích điều đó phải không Cho nên mới ôm ấp người ta Tối hôm qua hai người đã đi khách sạn đúng chứ Thế nên mới cười vui vẻ như thế Sắc mặt Nam Trình vô cùng bất lực Nặng nhọc trả lời Không có Anh chỉ có một mình em thôi Tại sao em không chịu hiểu mà cứ ghen lung tung Bạc Tiếu Phi cười lạnh một cái Trông rất khinh thường Đôi mắt nhìn Nam Trình đã nhạt nhòa Không còn tình cảm tha thiết yêu thương Chỉ thấy nỗi căm hận bên trong Kết thúc đi Tôi không thể tiếp tục Sắc mặt Nam Trình nghiêm nghị trở lại Dường như cơn nóng của anh đang bùng phát Khi nghe hai chữ kết thúc của Tiếu Phi Sự nhẫn nhịn ngoại lệ ấy Lần đầu tiên không còn Em muốn kết thúc Được, tùy em Nhưng anh muốn khẳng định một điều rằng Anh không hề có tình cảm hay là có tình ý gì với Phương Hạ Mời cô ta về làm việc là hoàn toàn Mục đích là về công việc Chẳng lẽ anh mời Phong Điền về làm việc Là anh cũng có dụng ý riêng với anh ta Vậy thì tại sao hai người lại thân thiết ngồi cạnh bên nhau Rồi âu yếm tình tứ đến như thế Còn có cả ôm nhau Nam Trình nóng lên, có phần lớn tiếng Ngồi cạnh thì có ngồi. Nhưng anh có chạm vào hay đã làm gì đâu Em đã biết hết câu chuyện từ khi đến tới lúc về không Có nghe được cuộc trò chuyện giữa tất cả hay không Âu yếm tình tứ khi nào Ôm nhau khi nào anh cũng chẳng biết Anh đã bảo việc ngồi cạnh là do Phương Hạ chủ đóng Sau đó anh lập tức ra về Em không tin thì cứ đi hỏi Tần Long Bạc Tiếu Phi cũng chẳng chịu thua Nương giọng cao hơn anh Cất cất lên Anh còn chối Tôi đã nhìn thấy rõ ràng Chẳng lẽ phải bắt gặp Tận giường anh ngủ với chị ta thì anh mới chịu thừa nhận đúng em đã gặp tận giường chưa em có nhìn thấy anh nhắn tin thân mật với phương hạ chưa thậm chí là đi chơi riêng hay là vào khách sạn chưa em vô lý quá tiểu phi à? cô ta thích anh làm sao anh kiểm soát em muốn anh xa thải anh cũng là chiều theo ý em vậy mà đến cuối cùng em chẳng hề tin tưởng anh dù chỉ làm một chút bỗng dưng hai dòng nước mắt tuôn chảy xuống khuôn mặt thê lương thảm thiết của bạc tiểu phi Và ngay lập tức khi nhìn thấy Cơn nóng trong lòng của Nam Trình tắt ngụm Nhắm mắt nhẫn nhịn xoay sang hướng khác Không muốn chứng kiến Em bình tĩnh suy nghĩ đi Nếu tin anh và yêu anh thì chúng mình tiếp tục Còn không thì anh tôn trọng quyết định của em Đôi khi những việc xảy ra trước mắt Còn chưa là sự thật Thì đừng nên tin những điều người khác nói Khi em chưa tận mắt Nghe tận tài Từ ở căn hộ chung cư của bạc Tiếu Phi Nam Trình đến nhà tìm Tần Long uống rượu Vừa vào đã liên tục uống mấy ly Khiến cho anh ấy vô cùng tò mò thắc mắc Vốn dĩ khi nãy vẫn thấy anh rất bình thường Và thậm chí vô cùng vui vẻ hứng khởi Chuyện gì vậy? Bạn gái giận Muốn chia tay tôi Tần Long nhướng mày như đã rõ Sau đó lại hỏi Về việc tối hôm qua Ừ Sau đó Nam Trình ngẩng lên nhìn Tần Long hỏi lại Cậu còn có ý định theo đuổi phương hạ không Tần Long cười khẩy nói Học thức cao Xinh đẹp Nhưng chỉ xứng đáng qua đường thôi Biết cậu có bạn gái rồi Nhưng vẫn có ý với cậu thì tôi cũng chịu Tôi không có hứng thú nữa Cậu cũng tỉnh táo đấy Tôi có tỉnh táo cũng không bằng cậu Vậy thì cậu định như thế nào Sao không năn nỉ giải thích với bạn gái Mà chạy tới đây tìm tôi Nghĩ tới Nam Trình lại thấy tức giận Tiếp tục nâng lên như dậu, chút cạn vào cổ hỏng Vị đắng, vị cay Nhưng lại khiến anh dễ chịu trong lòng Tìm đến nó cũng chỉ để giải quyết nỗi sầu Cô ấy không chịu tin tôi thì tôi biết làm điều gì bây giờ Tôi cũng không ngờ Phương Hạ lại rẻ tiền tới như thế Muốn quyến dụ tôi đâu phải là chuyện dễ Nếu như tôi yếu lòng hay ăn tạp Chẳng biết bao nhiêu cô Tôi đã muốn Thì minh tinh hạng A còn được Tần Long ngờ đầu bật cười thành tiếng Quả thật đêm qua khi Nam Trình đứng lên Thì anh ấy đã biết anh đang khó chịu Nên ám hiểu viện lý do Việc bận để cả hai đi về Sự cố năm đó Khiến cậu bị ám ảnh à Tôi chỉ nhất thời sơ suất thôi Bây giờ có kinh nghiệm rồi Làm sao hạ thuốc được tôi chứ Ở bên đây Sau khi Nam Trình rời đi Bạc Tiếu Phi đã trầm tư suy nghĩ Nhìn nhận lại vấn đề Rõ ràng anh nói cũng không hề sai Việc xảy ra trước mắt chối chắc là sự thật Như việc cô bị xâm hại Nhưng lại cho rằng cô ngoại tình Và những điều nghiêm hiểu tâm bịa chuyện Nhưng mà những hình ảnh ấy là thật Đầu óc cô hiện tại lúc này Thực sự dối dám và hỗn loạn Sáng nay Nam Trình từ nhà Tần Long về Nam Gia Thay đồ với thần sắc bơ phờ mệt mỏi Sắc mặt buồn thảm Ủ rũ không thôi Vốn dĩ đang bị thất tình Nam Trình Tối nay con đón tiểu Phi về chơi nha Mẹ có mời bà bạn và Tiểu Hạ đến nhà dùng cơm Nghe đến cái tên ấy là Nam Trình lập tức nóng giận Điều đó thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt Khiến bà Nam cực kỳ lo lắng Nói tiếp Có việc gì sao con Không có gì Nhưng mà tối nay con bận Thôi con lên phòng thay đổi chuẩn bị đi làm Cả một ngày cả hai không hề nhắn tin hay gọi điện Gặp gỡ Nam Trình im lặng Bạc Tiếu Phi cũng lặng thinh Lúc này bầu trời cũng đã sập tối Sau khi xử lý hàng đống văn kiện Thì anh thở vào dựa lưng về sau Đôi mắt nhắm nghiền, vừa mệt mỏi công việc, vừa phiền muộn chuyện tình cảm Đầu óc hiện tại bị cô vây kín chiếm lấy hoàn toàn Và sau đó, Nam Trình mở mắt, vươn tay cầm lấy điện thoại Thao tác nhanh nhẹn trên màn hình, rồi bấm gọi cho Tiếu Phi Nhưng hồi chuông cứ vang rồi phũ phàng kết thúc Nam Trình nóng giận, đặt mạnh xuống bàn Xoay ghế ra, ra ngoài, cửa kính kìm hãm Bàn tay bắt giác siết chặt Vung tròn thành nắm đấm Căm hận phương hạ vô cùng Tốt nhất đừng lỏng vàng ở trước mắt của tôi Răng răng răng Đột nhiên điện thoại nam trình giao lên Khiến anh lập tức xoay lại vui mừng trong lòng Vì nghĩ là bạc tiếu phi gọi lại Thế nhưng sự hụt hững Thấy rõ trên khuôn mặt Khi người gọi đến không phải là cô Bỗng dưng cơn nóng tự bắt chợt Dâng lên ngùn ngụt Cáu kỉnh cất tiếng Gọi tôi làm sao Đi ba không? Chỉ tôi với cậu Đi thì đi Nhưng 8 giờ tôi mới đến được Phải về nhà thay đồ Kết thúc cuộc gọi Nam Trình đứng dậy cầm lấy áo vét rời khỏi phòng làm việc Vốn dĩ chẳng còn tâm trạng để tiếp tục xử lý Có điều rằng Tâm trạng Nam Trình càng tệ hại hơn Khi Nam già xuất hiện Hai người khách được bà Nam mới đến Chính là mẹ con của Phương Hạ Và với bản tính cao ngạo ngang tàng Anh thẳng bước tiến vào thang máy Chẳng để họ vào trong mắt Anh chưa đuổi về, là lịch sự lắm rồi. Hơn 30 phút sau Nam Trình chờ xuống, ý định ra ngoài đến cuộc hẹn với Trần Long, thế nhưng thang máy vừa mở ra, lập tức nhìn thấy Phương Hạ ở phía đối diện, trông như đang chờ anh. "Nam Trình, tôi có việc muốn nói." Bỗng dưng, Nam Trình nhích môi cười khẩy một cái, hai tay đút vào túi quần uy nghiêm tiến lại, với ánh nhìn cực kỳ khác thường. Sau đó dồn ép Phương Hạ vào trong bức tường Với hành động tình tứ Chứ không như đang nổi giận Một tay rút từ trong túi áo Vào bức tường để giam giữ đối phương Âm giọng trầm ổn Đều đều vang ra Người trồng thành nên nói ít làm nhiều Em có thích như vậy không Đôi mắt Phương Hạ sáng quắc Cực kỳ thích thú và ngạc nhiên Đôi môi uốn cong vẽ ra nụ cười nhẹ nhẹ vui sướng Mùi hương nam tính Từ cơ thể nam trình nan tỏa Kính tâm trí cô ta bay bổng, ngây ngất, hớp lấy linh hồn chẳng còn suy nghĩ được gì. Trái tim loạn nhịp say đắm mê muội nhìn anh thấy rõ tâm tư tình cảm, khuôn mặt ửng hồng hưng phấn vô cùng. Và rồi, phương hạ chẳng thề kiềm nén được nữa, hai tay lập tức đưa lên chạm vào vòng ngực vạm vỡ cứng rắn của nam trừng. Khích thích tới mức khiến cô ta run rẩy tê dại, đôi mắt lờ đờ mong chờ nụ hôn đến từ đối phương. Kế hoạch xem như thành công mỹ mãn. Đột nhiên, Nam Trình là nữa bật cười, ánh mắt từ bàn tay Phương Hạ lướt tới đôi mắt của cô ta, nhàn nhạt cất lời. Không ngờ luật sư Phương lại thèm khát người đàn ông của người khác đến như thế. Rẻ tiền. Dứt câu, Nam Trình lập tức hất tay dứt khoát sô đẩy Phương Hạ, ánh mắt gian xảo ấy biến mất, chỉ còn lại sự khinh bỉ cợt nhà. Bàn tay sau đó trả sát vào người với biểu cảm Như vừa đụng vào vật dơ bẩn Phương Hạ bừng tỉnh Thái độ trở nên tức giận Căm thủ Nam Trình đến tột cùng Khi vừa bị đừa gạt chiêu đùa Đôi mắt đò trạch càng thêm hung bạo Hùng hồn lên tiếng Tôi là luật sư Có bằng tiến sĩ Anh nghĩ là tôi mê anh lắm hay sao Tôi không có người theo đuổi sao Nam Trình cười nhạt nói Thực ra đàn ông chúng tôi đơn giản lắm Để yêu một cô gái là nhìn vào Nhân phẩm, tinh cách Loại phụ nữ như cô chỉ xứng đáng Bóc bánh trả tiền Cái danh luật sư chỉ được giá cao hơn Như tôi từng nói Cái thứ được mua bằng tiền thì rất rẻ Vì tôi có rất nhiều tiền Yêu cầu của tôi rất cao Tự dưng đến cho tôi thì tôi càng không thích Và tôi sẽ không bao giờ để đánh mất một người quan trọng Vì một thứ chẳng có giá trị Phương Hạ nghiến ngầm cắt lời Anh Cút khỏi mắt tôi Lập tức nghỉ việc ngay bây giờ Hợp đồng tôi trả cô gấp 10 Và đừng để tôi thấy cô xuất hiện lần thứ hai. Anh nghĩ tôi cần tiền của anh ư Tôi có điều gì thua bạc tiếu phi đó Tôi thật lòng thích anh Vậy mà đối với anh tôi chỉ là một thứ chẳng có giá trị Anh có biết rằng bên ngoài Có rất nhiều nam nhân thích tôi Mà tôi chẳng đáp lại tình cảm không Tôi cần biết để làm cái gì Điều gì cô cũng thua Chẳng có thứ gì để có thể so sánh với cô ấy Cô nghĩ cô nói với Tiêu Phi như thế Thì chúng tôi sẽ chia tay sao Nếu như dễ dàng như vậy Thì chúng tôi đã chẳng còn quen nhau tới hiện tại Thật lòng thích tôi Thích bạn trai của người khác Cô nói thật hay là đang đùa với tôi vậy Căn bản nam trình vẫn chưa rõ hết tất cả Kể cả việc nghiêm lập văn đến tìm bạc Tiêu Phi Anh cứ cho rằng là Phương Hạ đã tìm tới cô Để nói về việc tối hôm qua Và bị đặt thêm câu chuyện mục đích Làm cho cô hiểu lầm rồi ghen tuông Sau đó, Nam Trình cười kinh thêm một cái Trái ngược với sự điên tiết Hận thù của Phương Hạ Lên tiếng nói tiếp <cười> Cô làm tôi phải lên tắm lại Mất thời gian của tôi lắm đấy Câu hỏi của cô hôm tôi không trả lời được Nhưng mà hôm nay thì khác Câu trả lời của tôi là Cô nên đi hỏi Tiếu Phi Bạn gái của xếp cô Một giờ đêm, Nam Trình vẫn còn ngồi Trong quán bar uống rượu với Tần Long Anh vốn dĩ chỉ say Chứ không hề mất đi lý trí Nên chẳng sợ say quá Sẽ làm ra chuyện không nên làm Có lỗi với bạc tiếu phi Dù trước mắt anh có hàng trăm cô gái đẹp Nhưng anh chẳng hứng thú Đến nhìn cũng chán Chỉ tập trung thưởng thức ly rượu trên tay Về chưa Cậu khá say rồi đó Ngày mai 8 giờ còn có lịch ký hợp đồng Với đối tác đấy Nam Trình dựa người về sau nhắm chặt đôi mắt Khuôn mặt đã đỏ ửng Và nóng bừng vì rượu Sau đó bàn tay tiếp tục đưa lên chuẩn xác Há miệng chút sạch Thực sự khó chịu khi tin nhắn Vẫn chưa được Tiểu Phi trả lời Thôi về Nam Trình cô tay cầm lấy áo khoác Vắt trên thành ghế đứng dậy Đồ chân ở những bước đầu tiên Loạn trọng thấy rõ Thế nhưng anh không trở về Nam Gia Bảo tài xế lá đến trung cư Của bạc Tiếu Phi Rồi bảo anh ấy về nhà Như rằng tối hôm nay anh sẽ ngủ lại Mật khẩu vẫn không thay đổi Nam Trình dùng vân tay mở khóa rồi vào bên trong căn hộ Sau đó thẳng bước tiến tới phòng ngủ tiếp tục tự tiện mở ra Cạch Ngay lập tức, hai ánh mắt va chạm Bạc Tiếu Phi vốn dĩ chưa ngủ, vẫn đang ngồi ngắm cảnh đêm khuya Nên khi vừa nghe tiếng mở cửa, cô đã vội vàng ngẩng nhìn Chẳng biết là say quá hay Nam Trình hiện tại đã không còn sĩ diện Nhanh chóng đi đến chiếc giường Ngã vùi vào người của Bạc Tiếu Phi Rồi ôm lấy cô chặt khít Âm giọng trầm đục Say rượu cắt lên Em muốn chia tay với anh thật à Tại sao anh gọi không nghe Nhắn tin không trả lời Bạc Tiếu Phi bất động Muốn đẩy đối phương nhưng biết chắc là không được Lúc này trái tim cô Thổn thức đau nhói vô cùng Thực sự đau đớn hơn cả Lúc bắt gặp nghiêm lập phân với Mộc Miên Bởi vì tình cảm cô trao đi là tuyệt đối Từng bảo với lòng rằng nếu thất bại sẽ không yêu thêm một ai Tiểu Phi Anh yêu em Anh rất yêu em Tại sao em không tin tưởng anh Nam Trình ngẩng lên từ trong ngực của Tiểu Phi Lập tức áp vào bờ môi mút mạnh một cái trong một ngày xa nhớ Nhưng ngay sau đó bị cô từ chối ngừa đầu ra Đôi mắt đỏ ngầu Nam Trình ẩn chứa nỗi khổ sở lẫn cả bất lực Đột nhiên ngồi thẳng trở lại Đưa ba ngón tay chữa thẳng lên trên Ngay trước mặt của bạc tiểu phi Nói tiếp Anh xin thề Anh mà có tình ý yêu thích Hay đêm hôm trước vượt mức giới hạn với phương hạ Hoặc có nửa câu nói dối em Thì cho anh cả đời không có con Anh ra ngoài đường bị xe tông chết Cho nam gia của anh tuyệt tự tuyệt tôn đi Bạc tiểu phi sừng sốt trợn mắt Lập tức bụi miệng của nam trình Khi anh vẫn chưa nói hết câu Dù anh như thế nào thì cả hai đã từng trao cho nhau lời yêu Cô không muốn anh gặp bất cứ điều gì không may Và ngay cả nghiêm lập văn cũng thế Tuy căm giận nhưng luôn hy vọng người đó sống tốt Anh điên rồi Nam Trình rước khoát gỡ ra nắm chặt hai tay của Tiếu Phi Ánh mắt lờ đờ nửa say rượu nửa say tình Cực kỳ thắm thiết ngọt ngào say đắm nhìn đối phương Ừ anh điên rồi Anh bị em hành đến phát điên Tiểu Phi, những lời anh nói đều là thật. Anh không có bất cứ tình cảm nào dành cho Phương Hạ. Đối với cô ta chỉ là công việc. Tối hôm đó cũng là do Phương Hạ chủ động ngồi cạnh anh, sau đó anh thấy khó chịu nên đi về. Anh chẳng có đụng hay là chạm gì vào người cô ta. Cái loại giải tiền đó anh đâu có thể. Đôi mắt bạc Tiểu Phi dao động, nửa tin nửa ngờ trước lời nói của nam Trình, chẳng còn kháng cự hay vùng vẫy. Và rồi, anh lần nữa ôm trầm lấy cô. Rụi vào lòng cô hôn hít mùi hương Làm anh phát điên Tiếp tục cất lời tiểu Phi Em muốn bỏ anh thật sao Em không còn yêu anh nữa rồi phải không Anh thực sự chẳng thể sống nổi nếu như thiếu em Cả ngày hôm nay Đối với anh rất tế, rất, rất tế. Anh nhớ em Nhớ em nhiều lắm Cảm xúc lúc có rượu là thành thật nhất Và khi say Nam Trình anh nhận ra Mình yêu bạc Tiếu Phi cô hơn cả tất cả Lúc này sự ngờ vực trong lòng cô Giảm bớt khá nhiều Và rồi cô quyết định lựa chọn tin tưởng anh lần này Buông em ra đi Nam Trình kích động Thằng người ngồi dậy Đột nhiên đôi mắt đỏ chạy của anh rơm rớm nước mắt miếu máu trước tiếu phi Khiến cô hà hốc vô cùng kinh ngạc Đam đăm nhìn vào đối phương không chớp Nam Trình khóc ư Bị cô dặn đến khóc Hôm qua là anh nóng Mất kiểm soát nên mới nói như vậy Anh không chấp nhận chia tay đâu Tiểu Phi xin em đấy Hãy tin tưởng anh lần này Phương Hạ đang cố tình phá chúng mình Muốn anh và em chia tay Trong nãy thời gian bên nhau Em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em Hay là con người của anh Anh giống như mấy thằng khốn nạn trong hoa bay bướm lắm hay sao Tiểu Phi Chỉ cần em hết giận anh Đừng chia tay anh Sau này anh sẽ không đi quán ba nữa Em muốn điều gì anh cũng làm theo ý của em Vừa nói Nam Trình vừa tà tứ Nhích đầu tiến đến chậm rãi Hôn vào khuôn mặt của Tiếu Phi từng cái Vòng tay ôm ấp Chặt khít đối phương trong lòng Anh ngủ đi, anh say rồi Em vẫn chưa hết giận anh à Em hết giận anh rồi Anh nằm xuống ngủ đi Sao em không cho anh hôn Bạc Tiếu Phi bất lực thấy rõ Mí môi buồn cười nam trình Sau đó giao phó cả người cho đối phương Để anh hôn hít thỏa thích Gần 2 giờ khuya rồi đấy Vậy còn đòi hôn Em cho anh hôn Nhưng phải nằm ngủ Anh quậy quá Nam Trình nghe lời nằm xuống Nhưng ôm theo bạc tiếu phi nằm cùng Bờ môi cứ liên tục cọ sát vào da mặt Và bờ môi của cô Bàn tay náo loạn Để em cởi áo khoác ra cho anh thoải mái nha Người anh nồng nặc mùi rượu Bạc tiếu phi gỡ tay Nam Trình ngồi dậy Để ép cho anh nằm ngừa Để dễ dàng cởi ra Hai chiếc áo Sau đó nhích xuống dưới chân tháo mở đôi giày và tất Tuy đôi mắt muốn híp lại Nhưng anh rất phối hợp với cô Trong biết là ai đang hành ai Ngủ đi Em hôn anh thì anh mới ngủ Anh đòi hỏi quá vậy Và rồi Nam Trình bật dậy Tiếp tục ôm trầm lấy Tiếu Phi Gục vào bên vai Không chịu nằm ngủ Anh yêu em Ngủ đi mà Hôn anh một cái nữa đi Căn phòng đã chìm vào trong bóng tối Chỉ còn ánh đèn ngủ nhẹ nhẹ Chỉ là đến khi Nam Trình đã ngủ Nhưng đôi mắt bạc tiểu phi Vẫn cứ mở tròn Trong đêm tối đắm đuối Nhìn ngắm khuôn mặt Nam Trình Với khoảng cách rất gần Từng hơi thở cuốn quýt cuốn hút vào nhau Trong đầu cô hiện tại rất dối rắm Nặng nề suy tư Chẳng biết lựa chọn nào là đúng Có yêu thì mới có ghen Nam Trình đừng khiến em phải thất vọng Hơn 5 giờ sáng Nam Trình khó chịu tỉnh giấc Khi cổ họng của anh khô khóc Sau đó phải ngồi dậy trên giường Ý định đi uống nước Thế nhưng anh có chút hoang mang Khi thấy bạc Tiếu Phi đang nằm bên cạnh Do đầu óc vừa ngủ dậy Chưa hẳn tỉnh táo Nhưng rồi rất nhanh từng sự việc ủa về Sau đó Nam Trình chậm rãi Nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài uống nước Sợ đánh thức Tiếu Phi Và vừa xong đã vội vàng Quay lại tiếp tục lên giường Nhích tới nằm nghiêng theo cô Đôi tay ôm lấy bao bọc trong lòng, đôi mắt khe khẽ di chuyển ngờ vực câu nói của cô. Liệu rằng có thực sự hết giận hay chỉ dỗ dành lúc say? Bỗng dưng, nam trình ngẩng đầu, hôn nhẹ vào da mặt của tiếu phi. Bàn tay đưa lên, vé những sợi tóc dính trên mặt cô, rồi khe khẽ trà sát vuốt ve. Khuôn miệng vẽ ra nụ cười si mê vui thích, ngắm nhìn cô gái không rời ánh mắt. Rang reng reng. reng. Nam Trình tỉnh giấc thêm một lần nữa Nhưng mà lần này dễ chịu hơn nhiều Khi anh đã nạp đầy đủ năng lượng cho một ngày mới Anh ngồi dậy Bên giường đã trống không chẳng còn bạc tiếu phi Điện thoại nhanh chóng Được anh cầm lên và nghe máy Nói đi Đối tác đến rồi đang chờ ngài Ngài đang ở đâu 9 giờ rưỡi tôi đến Họ không chờ được thì nghỉ khỏi ký Nói xong Nam Trình lập tức tắt máy Hạ xuống điện thoại dây dây tháng dương Ngồi lại một chút để hết cơn ngái ngủ Đột nhiên Anh như chợt nghĩ ra điều gì đó Vội vàng nâng lên điện thoại Ý định nhắn tin cho Tiếu Phi Nhưng bất ngờ khi cô đã gửi đến cho anh Ba tin nhắn vào lúc 7 giờ 30 Bữa sáng em làm để trên bàn Anh ăn đi rồi hãy đi làm Đêm qua uống rượu Nếu sáng không ăn gì sẽ bị đau dạ dày Tâm trạng nam trình trở nên vui vẻ hẳn ra Đúng là Hôm đó anh chỉ mạnh miệng hù dọa Tiểu Phi như thế thôi Chú trong lòng không hề có ý định sẽ buông tay Nhưng hù dọa không thành công Thì anh năn nỉ thế thôi Lúc này Nam Trình vừa đi xuống giường Vừa bấm gọi cho bạc Tiếu Phi Nhưng đang trong giờ làm việc cô không nghe máy Lập tức tắt ngay ở hồ chuông đầu tiên Sau đó nhắn tin gửi lại cho anh Gì vậy anh Hết giận anh chưa Để xem sau này anh thế nào Cơ hội cuối cùng Nam Trình cười khổ Nhanh nhẹn soạn tin gửi lại Anh đã làm gì đâu Em nói này Anh lấy mấy đôi giày của anh trong tủ Bỏ trong phòng ngủ đi Chiều nay ba em sang thăm em Sẽ ở lại 2 ngày Nam Trình khượng lại hành động Lấy bàn chải đánh răng Trong anh không một chút gấp đáp Dù đối tác vẫn đang chờ đợi trong ngóng Cầm lên điện thoại nhắn tin cho bạn gái Lần này có cho anh ra mắt ba em không Chuyện đó để nói sau đi ông bà có thể là người bạn trai không tốt khi không có chính kiến để mẹ mình sắp đặt cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu và có thể là người chồng tệ bạc khi ông ấy đến giờ vẫn không hề yêu bà bạc hiện tại tuy đã kết hôn vẫn nénút qua lại với mẹ tiểu phi nhưng ông ấy là một người ba vô cùng trách nhiệm và yêu thương con cái đặc biệt là với cô là một người đàn ông ông ấy còn điều hành cả một bệnh viện nhưng hầu như cách hai tháng sẽ sang thăm tiểu phi một lần Dù lúc đi du học cũng vậy Tuy cô đã đi làm ổn định kinh tế Nhưng tháng nào ông cũng tru cấp cho cô Bảo cô thích gì hãy mua Và nếu không đủ cứ nói Để ông chuyển thêm Cách một hay hai ngày Là nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm Ban đầu ông bà không muốn tiểu phi Sang thành phố Đắp Niêu Vì bất tiện xa cách Nhưng tôn trọng khi cô bảo muốn sống gần mẹ Nên ông đã mua nhà và xe cho cô Sắp xếp cuộc sống ổn định cho được con gái Chịu nhiều thiệt thòi của ông Và chiều nay sau khi tan làm Bạc Tiểu Phi lái xe đến sân bay Đón ông Bạc Chỉ đi một mình chứ bà Bạc không hề theo cùng Vốn dĩ cả hai chẳng quá thân thiết Và cả hai đã từng có Mâu thuẫn xích mích ba, Con gái cưng Bạc Tiểu Phi và ông Bạc ôm nhau Sau 2 tháng không gặp Tuy cô đã lớn nhưng ông ấy vẫn hôn vào đầu Như còn bé bỏng Lần này ba sang mục đích muốn gặp bạn trai của con đấy Xem cậu ta là người như thế nào Nếu ba có đủ tin tưởng để giao con cho cậu ta hay không Không phải con nói đợi thêm thời gian nữa hay sao Khi nào thời điểm thích hợp Con sẽ dẫn về nhà ra mắt ba và bà nội Ông bạc nghiêm mặt gõ nhẹ vào vầng trán của tiểu Phi Ánh mắt và biểu cảm cực kỳ cưng chiều yêu thương vô đối Là một loại tình cảm thiêng liêng của ba dành cho con gái Ba phải biết cậu ta như thế nào Thì mới yên tâm cho phép con quen chứ Lỡ giống như nghiêm lập văn thì sao Yên tâm đi Việc riêng tư của con ba sẽ không nói lung tung Ba chỉ muốn gặp gỡ cho ăn lòng thôi Ba con Bà con cũng rất sợ Sợ con lại yêu nhầm tên Sở Khanh Dạ được để con hẹn anh ấy Tối nay ở nhà hàng nha ba Nhận được cuộc gọi của bạc tiếu phi Nam Trình lập tức tan làm ra về Để chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 7 giờ tối Với ba của bạn gái Và cái nhìn đầu tiên về con rể tương lai Khiến ông bà cực kỳ hài lòng Rất phong độ và nho nhã Lại yêu thích mừng rỡ hơn Khi biết anh là thiếu gia nam gia Đang điều hành tập đoàn lớn Ai mà chẳng muốn con gái Được gà vào nơi quyền quý sung sướng tấm thân Hôm nào con rảnh thì sang thành phố A chơi nhé Bà nội Thiếu Phi rất mong gặp cháu rể tương lai Nam Trình vui cười gật đầu đáp lại Sau đó công khai nhìn qua Thiếu Phi thăm dò ý kiến Để tụi con sắp xếp cha con cũng đã biết mọi việc Là bác sai Chứ thiếu Phi hoàn toàn vô tội Bác rất mong con có thể chăm sóc yêu thương con bé Nam Trình lần nữa gật đầu khẳng định chắc nịch Bàn tay đưa sang Đặt vào vòng eo thon gọn của cô Vuốt ve nhẹ nhẹ đầy vẻ cưng chiều Điềm đạm nói Con hiểu Bác cứ yên tâm giao thiếu Phi cho con Con sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy Chỉ sợ Nói đến đó Bỗng dưng Nam Trình xoay mặt nhìn qua bác Tiếu Phi Cả hai nhìn nhau Với ánh mắt ngập tràn tình tứ Và cô có chút thắc mắc mong chờ Sau đó anh lên tiếng nói tiếp Chỉ sợ cô ấy buông tay của con Là tại anh chứ có phải tại em đâu Là sao lại tại anh chứ Anh muốn chúng mình cãi nhau trước mặt ba em sao Nam Trình nhún vai Anh đâu có muốn cãi nhau với em Toàn là em kiếm chuyện gây sự với anh thôi Ông Bạc bật cười Rất vui mừng và hạnh phúc Khi con gái được yêu thương cưng chiều Nhìn Nam Trình cũng rất thật lòng Chứ không hề giả tạo Ba và anh Nam Trình cứ nói chuyện nha Con đi vệ sinh Vừa nói Bạc Tiếu Phi vừa kéo ghế đứng dậy Nam Trình bên cạnh cũng phụ giúp kéo ra Sau đó ông Bạc và anh Tiếp tục trò chuyện Cô cứ thản nhiên ra ngoài tìm phòng vệ sinh Thế nhưng đi được một đoạn Bỗng dưng Tiếu Phi dừng bước Khi tình cờ nhìn thấy Nghiêm Lập Văn Và Phương Hạ bên trong một phòng ăn Nét mặt cả hai rất căng thẳng Và liên tục trò chuyện Lòng ngực bạc thiếu Phi phập phòng tức giận Đôi mắt đây nghiến đỏ ngầu điên tiết Nhận ra ngay cả hai đang cấu kết Hãm hại chia rẽ tình cảm của cô và Nam Trình Thế là cô chẳng e dè sợ sệt Tiến đến mở cửa xông ra Phòng ăn của họ Khiến cho nghiêm lập văn hay phương hạ Đều vô cùng sừng sốt, ngạc nhiên Như bị bắt gặp tại trận đang làm việc xấu Lập tức thiếu Phi khoanh tay trước ngực Ánh nhìn dành cho cả hai Vô cùng kinh thường ghét bỏ Cười khẩy lên tiếng <cười> Một người... Quyến rũ Nam Trình Một người thì chụp ảnh lại cho tôi xem Tuyệt vời thật ha Sao hai người không quen nhau đi Để đừng làm khổ người khác Tôi thấy rất hợp nhau Một người thì không biết xấu hổ Và một người thì đê tiện hèn hạ Tới khi kết hôn phong bì của tôi nhất định sẽ rất dày Nghiêm Lập Văn mất bình tĩnh đứng dậy Vừa đi đến ý định tiến lại gần Tiểu Phi Nhưng cô ngay lập tức Trừng mắt cảnh cáo làm cho anh sựng lại Lính quính cất tiếng Mọi việc không phải như em nghĩ đâu Anh sang thành phố đáp niu này là muốn chiêu mộ luật sư Phương về làm việc Bữa ăn hôm nay mục đích cũng là thế Tôi có bị ngốc mới tin anh Một kẻ đã phản bội tôi đây Phương Hạ vẫn kinh kiệu ngạo mạn Câng câng khuôn mặt Không hề biết lỗi hay sợ sệt chính thất là Bạc Tiếu Phi Cho rằng là người yêu chứ chẳng phải vợ hợp pháp Và rồi Bạc Tiếu Phi quét mắt nhìn sang Phương Hạ Tiếp tục cười khinh một cái lên tiếng <cười> Là một người con gái Nhưng bị đàn ông bảo rẻ tiền Thì tôi cũng chịu chị Nên nhớ đạo đức được ưu tiên đấy Tôi nói cho chị biết Nếu chị còn tiếp tục vẽ vãn quyến rũ bạn trai của tôi Thì tôi không để yên như lần này đâu Tôi sẽ đăng lên mạng cho ba mẹ lẫn người thân của chị hãnh diện Và bạn bè đồng nghiệp hiểu rõ hơn Về đợt sư Phương Tài giỏi Bà Tiếu Phi tôi được Nam Trình theo đuổi Và chúng tôi chính thức quen nhau Được gia đình anh ấy cho phép chấp nhận Thì tôi chẳng có lý do gì để phải sợ chị cả Phương Hạ nhích mặt tự đắc Cất tiếng Cô dám Bạc Tiếu Phi cũng chẳng hề kém cạnh nhướng mày thách thức hỏi lại Chị nghĩ chị là ai Có tin những hình ảnh hôm đó phát tán trên mạng không Có tin chị ngay lập tức mất cả sự nghiệp không Tôi chẳng hù dọa đâu Không tin thì có thể thử Nghiêm Lập Văn lên tiếng Tiếu Phi Bạc Tiếu Phi lập tức nhìn qua Nghiêm Lập Văn Bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa tức giận nói Anh khốn nạn lắm Nghiêm Lập Văn Tôi chẳng biết vì sao tôi lại từng yêu anh Nếu ngày đó anh tin tưởng tôi và Trung Thủy Thì tôi và anh cũng không đối diện nhau Bằng cảm xúc như thế này Ai cũng có sai lầm mà Bạc Tiểu Phi tức giận Nâng giọng cất ngang Vậy nên nước nguyên vẹn đổ đi rồi thì có lấy lại được không Trở về phòng ăn Nam Trình đã thấy sắc mặt bạc Tiểu Phi không tốt Nhưng có ông bạc đối diện Nên anh ngại hỏi Ý định về nhà sẽ gọi điện thăm dò Nào ngờ đâu Bạc tiểu Phi tự tạo không gian riêng tư Với Nam Trình khi kết thúc bữa ăn Cô đã bảo ông bà tự về trung cư Còn cô để anh đưa về Lúc này gần 10 giờ tối Trước xe ô tô dừng lại trước trung cư Bên trong Nam Trình Ngồi ở ghế lái và cô bên cạnh Tuy đã tháo ra dây thắt an toàn Nhưng cô không có ý định xuống xe Cứ ngừng nhìn sang anh với ánh mắt khác lạ Em sao vậy Khi nãy em gặp Phương Hạ và Nghiêm Lậm Văn Họ đi cùng với nhau Đôi mắt Nam Trình lập tức giao động Anh vốn nhẹ bén nên hiểu ngay ý của Tiếu Phi Lông mày dần dần nhíu chặt Cô lại nói tiếc Chiều hôm đó em đi làm về gặp nghiêm lập văn đang đứa ở căn hộ Anh ta tới tìm em Rồi đưa em xem hình ảnh anh cùng với Phương Hạ ở quán bar Nam Trình Em thấy anh cười vui vẻ với chị ta Ngồi cạnh bên chị ta Em không thể không ghen Nếu đổi lại là anh Thì anh có thấy dễ chịu không Khi bạn gái của mình tiếp xúc với nam nhân khác Còn với người có tinh ý Nam Trình nghiêm mặt nóng giận Thấy rõ khi nghe tiểu Phi nhắc tới nghiêm lập văn Nhưng sau đó đột nhiên Phi cười đưa tay véo vào Da mặt của cô khi trông cô hiện tại Vô cùng đáng yêu Chẳng lẽ mỗi ngày đều chọc cô ghen Vậy cục cưng nhìn xem Anh cười với Phương hà Có giống lúc này không Ý của anh là sao chứ Nam Trình lại cười Nhưng thực sự nụ cười và ánh mắt lúc này khác hẳn hoàn toàn với đêm hôm đó Vì hai tâm trạng Và hai người con gái Nụ cười thì cũng có ý này ý kia Đâu phải cứ cười là vui vẻ Hoặc là yêu thích người đó Nếu dễ đoán như vậy thì chắc anh hiện tại Không có được vị trí như ngày hôm nay đâu Làm kinh doanh rất khó Chẳng thể thành thật như bác sĩ được Vậy ý của anh tối hôm đó là gì Em đoán thử xem Bạc Tiểu Phi vùng vàng với Nam Trình Vốn đã đoán được nhưng cô muốn nghe Từ chính anh nói hơn Suy nghĩ của anh chỉ có một mình em đoán được Em đừng già vờ nữa cục cưng Bạc Tiểu Phi dịu xuống ngồi yên Đôi mắt trúng chím Cùng ánh mắt như đang giận yêu đối phương Nhưng sau đó đột nhiên dướng người tròm đến Câu lấy cổ Nam Trình Áp vào đôi môi mỏng của anh Mút mạnh một cái Tạo ra âm thanh to rõ lên tiếng Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh Em biết em sai rồi Yêu nhau là phải tin tưởng nhau Nam Trình lần nữa bật cười Bàn tay đặt ở vòng eo của bạc Tiếu Phi siết lấy Em mới là người khó đoán đấy Nhiều lúc anh cũng chẳng thể hiểu nổi Nhưng như vậy rất thú vị em biết không Anh phải biết là Tính tình phụ nữ sáng nắng chiều mưa Khuôn miệng nam trình không thể khép lại Càng điên cuồng say đắm hơn Bởi sự dễ thương đặc biệt này Của Tiếu Phi Sau đó anh tà tứ đưa môi đến gần kẻ môi cô Hơi thở quấn quanh càng làm lòng Cả hai nhộn nhạo khó chịu Nhiệt độ tăng lên vượt cá kiểm soát Nhưng chỉ bù đáp cho anh thế này thôi sao Anh dám vào phòng của em không Ba của em đang trên đó đấy Anh dám luôn đấy Nếu ba em bắt gặp Bắt anh cưới em thì quá đúng ý của anh còn gì Bạc Tiếu Phi Phi cười Vỗ yêu vào lồng ngực của Nam Trình Nam Trình Em có việc này muốn bàn bạc Và hỏi ý kiến của anh Nghiêm túc Ừ em nói đi Nếu em nói em muốn sang Mỹ để học lên thì sao Khuôn mặt của Nam Trình lập tức căng cứng Vì sao Lý do là gì Thần sắc của bạc Tiểu Phi trở nên đượm buồn Thực sự ý định này đã có từ lâu Nhưng em định đi làm 1 hay 2 năm Để có tiền tự mình sinh hoạt Tiền mà ba em chuyển cho em Sau khi em đi làm Thì em hoàn toàn không có sử dụng Em thấy mình đã trưởng thành rồi Tự lo cho mình được Và khi gặp Phương Hạ. Thì em càng muốn học nhiều hơn Em muốn bản thân tự tin chứ chẳng phải tự ti Em biết có rất nhiều người thích anh Nhưng em không ghen với họ Vì họ thua kém em Em không phải vì anh Em vì bản thân của em Em muốn mình thật hoàn hảo Nam Trình trầm ngâm hơn nữa Đôi mắt nhìn sâu vào mắt Tiếu Phi không chớp một lần Nếu là điều em chọn Thì anh sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ Với lại việc học rất tốt Anh chẳng có lý do gì hay tư cách gì không đồng ý không cho phép cả. Yêu xa là một thử thách, chứ chẳng phải là một vấn đề. Đôi mắt bạc tiểu phi long lanh xúc động, nghẹn ngẽn nói: cảm ơn anh. Hai ngày sau, ông bà khi sáng đã ra sân bay về thành phố A. Sau hai ngày chơi với con gái nhỏ bé bỏng và tối nay Nam Trình tan làm đi đến nhà bạc tiểu phi ăn tối, ý định ngủ lại. Lúc này, sau khi ăn tối xong, cả hai vào phòng ăn trái cây và xem phim. Một bộ phim cô yêu thích Nên muốn anh xem cùng Anh ăn không Bạc Tiếu Phi xoay đầu ngẩng lên nhìn Nam Trình Bàn tay đang nâng miếng táo Đưa ngay trước miệng của anh Và rồi anh há miệng Ăn lấy Nhưng với sắc mặt rất thảm thiết muộn phiền Anh sao vậy chứ Anh nghĩ mình sẽ rất nhớ em Anh sợ mình sẽ không chịu nổi Rồi phát điên lên mắt Chỉ có một năm rưỡi thôi Với lại anh bảo hàng tháng sẽ sang thăm em mà Và khi em rảnh Em cũng sẽ về thăm anh Tiểu Phi Em học xong thì chúng mình kết hôn nha Bạc Tiểu Phi hơi sững người một chút Sau đó cười gượng trả lời Để khi đó rồi tính đi Nam Trình nhíu mày Nét mặt không hài lòng với câu trả lời của Tiểu Phi Trầm giọng lên tiếng Em không muốn kết hôn sao Không phải Bởi vì hiện tại còn rất sớm để trả lời Em sợ nói trước sẽ bước không qua Không muốn chứ gì Anh có biết đời người con gái mong ước điều gì không Là được gả cho người đàn ông mình yêu Và có một hôn lễ đẹp tựa như trong tiểu thuyết ngôn tình Người ta cho anh hết rồi Từ thiệt xác cho đến trái tim Vậy anh còn muốn gì nữa hả Nghe vậy Nam Trình mới giãn Nở cơ mặt Bàn tay đưa ra sau lưng tiểu phi vốt ve nhẹ nhẹ Em cho anh có chút niềm tin đi được không là sao Nam Trình cười khẽ Bàn tay chuyển dịch áp vào phần bụng thon gọn của cô nói Em mang theo con của anh đi học Như thế anh mới yên tâm là không có ai để ý đến em <cười> Anh bị điên à Em mang thai thì làm sao mà đi học được Với lại từ khi kết hôn em sẽ bị thiệt thòi lắm đấy Anh không được để em mang thai trước đâu đấy Thiệt thòi gì chứ Sẽ không được rước dâu Sẽ không được bước vào cửa chính nhà anh Nam Trình cười dần thích thú Vòng tay trở nên siết chặt Bạc tiểu Phi hơn Trong lòng ôm ấp cưng nợ Em ngốc quá Có gì mà không được rước dâu Không được bước vào cửa chính Em bị nhiễm phim ngôn tình Với mấy ba mẹ chồng có tính sao Bạc tiểu Phi chu môi phụng phịu Tóm lại là em không muốn mang thai trước khi kết hôn Anh làm sao thì làm Ừ anh chỉ đùa với em thôi Em đi học không có anh bên cạnh chăm sóc Sao mà cho mang thai được chứ Với lại con là em sinh Em phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ Anh không thể ép buộc em được Bạc Tiếu Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt Chìm đắm nhìn sâu vào trong khuôn mặt Của Nam Trình Sau đó đưa tay tự véo vào người Để chắc chắn thời gian qua không phải mơ Làm gì vậy Tiếu Phi Nam Trình Liệu rằng thời gian sau này Anh có còn yêu em nhiều như thế không Nam Trình đưa tay vội yêu vào trán Của Tiếu Phi cười khổ bất lực Em ngốc quá Nếu như có một điều ước Em sẽ ước được gặp anh ở độ tuổi 20 Nam Trình Anh có biết không Em đã rất sợ hãi Nam Trình ôm lấy Tiếu Phi để cô dựa vào lòng Tuy cô không nói Nhưng anh biết Nghiêm Lập Văn từng làm cô tổn thương rất nhiều Và khiến cô mất niềm tin Sau đó Nhẹ giọng dỗ dành Không có quá khứ Thì sao có hiện tại Nếu người đó khiến em hạnh phúc Thì chúng mình đã không gặp được nhau Thôi nhá nói về việc em du học đi Anh có nhà ở bên đó Sẽ thuê người làm và tài xế cho em Như thế thì anh mới an tâm Em biết lái xe mà Ở xa xôi như thế phải có người bảo vệ em chứ Anh còn đang sợ nghiêm lập văn tìm em làm phiền Ở đây có anh mà anh ta còn gây chuyện Hai tháng sau Sau khi nghỉ việc Bạc Tiếu Phi quyết định về thành phố A Vài hôm thăm ông bà và bà nội Bạc Sẵn tiện thông báo việc cô sẽ đi du học Vào tháng sau Điều quan trọng là Nam Trình muốn ra mắt gia đình cô để yên tâm Xuống sân bay vào lúc 3 giờ chiều Xe ô tô thì tài xế đã lái sang thành phố A vào lúc trưa Ngay lập tức họ đón cả hai đưa đến nhà nội cô Lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn gái Nên Nam Trình có phần căng thẳng Nhưng anh lại tự tin vì vẻ bề ngoài Ra thế công việc của mình Lại thêm ông Bạc rất thích anh Cũng chính ông ấy đã mời anh sang dùng bữa cơm Về việc của Phương Hạ Thì chẳng biết cô ta có sợ lời hăm dọa của Tiếu Phi hay không Nhưng sau đó một tuần Cô nghe đồng nghiệp bảo rằng Cô ta đã cùng bà Phương về lại Mỹ Và hiện tại trước cổng nhà của bác Tiếu Phi Tài xế phụ giúp Nam Trình Đem hai chiếc vali đi Và mấy túi quà từ cốc xe mang xuống Dự định sẽ ở đây hai ngày Và sau đó cả hai sẽ đi du lịch ở Thụy Sĩ Anh đã dành cho cô 10 ngày Để bù đắp những ngày trước đó Anh bận bịu công việc Nhà của Tiểu Phi là một căn biệt thự cũng khá sang trọng, gồm bốn tầng lầu. Nhưng đối với Nam Gia thì không thể sánh bằng về tất cả. Lúc này, từ trong phòng khách, ông bạc nhìn ra, chờ thấy vốn đang trông ngóng mong chờ, lập tức gấp gáp bước ra ngoài sân mở cổng cho cả hai. Bác trai, ở con vào nhà đi con. Ở bên trong, bà Lý Cơ và bạc Gia Ý vô cùng tò mò về vẻ ngoài và danh tính của bạn trai Tiểu Phi cứ đưa mắt ra bên ngoài quan sát căn bản từ khi ông bạc trở về cả hai đã dò hỏi nhưng việc riêng tư của cô nên ông bạc không nói chỉ bảo bạn trai cô trông rất tử tế điềm đạm và có kinh tế ổn định và sau khi ba người bước vào hai mẹ con bà lý cơ vô cùng kinh ngạc nhìn nhau khi bạn trai cô chính là nam trình không ngờ rằng cả hai quen nhau vì đêm định mệnh hôm ấy Vậy là cả hai đang tạo cơ hội cho bà Tiếu Phi gặp được người tốt hơn sao Đúng là may mắn Nam Trình lịch sự cúi đầu trước bà Lý Cơ nói Chào gì Bà Lý Cơ lập tức sực tỉnh Sau đó nở một nụ cười máy móc giả chân Gật đầu đáp lại với Nam Trình Điều này khiến cho anh cảm thấy khó hiểu Đôi chút thoáng nhíu mày Tuy độ tuổi còn khá trẻ Nhưng anh lại rất nhạy bén quan sát Con ngồi đi Nam Trình Dạ vâng Nam Trình và bạc Tiếu Phi Tay đan tay ngồi xuống sofa Đối diện với bà Lý Cơ Và bạc Gia Ý Gặp nhau, cả ba lộ rõ Sự chẳng mấy thân thiết Khi còn chẳng nhìn trực tiếp Cứ là nút thăm dò Bà nội bạc đưa đôi mắt già nua Cẩn thận kỹ lưỡng nhìn cháu về tương lai Sở dĩ đặc biệt quan sát Vì thương cho Tiếu Phi sợ lại yêu nhầm tên khốn nạn như nghiêm lập văn Lần đầu gặp cháu Cháu tên gì, nhà ở đâu Đang làm việc gì Ba mẹ vẫn còn mạnh khỏe chứ Bà Tiếu Phi cười gượng Khuôn mặt nhăn nhó nhìn qua bà ấy Nên tiếng Bà nội bà hỏi nhiều như thế Sao anh ấy nhớ để trả lời Nam Trình cười nhẹ từ tốn cất lời <cười> Cháu tên là Nam Trình Nhà cháu ở thành phố W Hiện tại đang điều hành tập đoàn nam thị của nhà cháu Ba mẹ cháu vẫn mạnh khỏe Bà nội bà thay đổi sắc mặt hẳn ra. Sự vui mừng thể hiện rõ ràng Khi nghe được lý lịch của Nam Trình Tuy anh biết nhưng chẳng thấy có vấn đề Khi anh cũng có một cô em gái Cũng muốn gà cho một người tử tế Gia đình giàu sang Hai cháu quen nhau Khi Tiếu Phi vào làm à Dạ vâng Sau đó Nam Trình mỉm cười Chậm rãi đưa mắt nhìn qua Tiếu Phi Rồi xoay lại bà ấy nói tiếp Cháu theo đuổi Tiếu Phi Cực khổ lắm Thì cô ấy mới chịu đồng ý quen cháu Ông Bạc và bà Nội Bạc bật cười, nhưng phần vui mừng nhiều hơn và mong chờ đến ngày Bạc Tiểu Phi lấy chồng. Thế nhưng, trái ngược với họ là bà Lý Cơ và Bạc Gia Ý vô cùng khó chịu lẫn tức giận, vốn đang ghen ghét ganh tị trong lòng khi lúc nào cô cũng được may mắn và nhiều nam nhân ưu tú giàu có quyền lực yêu thích. Lé nút bĩu môi cho rằng trong lòng nhờ tao cho nên hai tụi bay mới quen nhau. Muốn cho nghiêm lập văn chia tay nó Nào ngờ lại tạo cơ duyên cho gặp được nam trình Đúng thật là người tính công bằng trời tính Chẳng biết nam trình lúc ấy Từ ở đâu đi về Tự nhiên xông vào phòng đó chẳng kịp ngăn cản Hai đứa định khi nào kết hôn Khi nào gia đình của cháu sang thiếu Phi cũng không còn nhỏ Đã đến tuổi lấy chồng sinh con Nghe vậy bạc Tiếu Phi chua môi nũng nịu Vội vã cướp lời nam trình Nói Bà cháu còn nhỏ mà Với lại về đây lần này là cháu muốn thông báo một việc. Tháng sau cháu sẽ sang Mỹ nhập học để theo đuổi những hoài bão còn răng dở của mình. Hiện tại cháu đã xin nghỉ việc rồi. Cả nhà đều vô cùng sừng sốt và bàng hoàng. Riêng mẹ con bà Lý Cơ thì thắc mắc khó hiểu. Hả? Thật sao? Tiểu Phi à? Cháu có nên suy nghĩ lại không? Trên bàn ăn cùng có 6 người. Mọi người đều trò chuyện vui vẻ. Chỉ riêng hai mẹ con bạc ra ý là không tỏ thái độ. Cứ chậm rãi nhai nuốt thức ăn Nhưng trông rất chán trường Chị Lan Chị lên tầng 3 dọn dẹp phòng cạnh phòng Của Tiếu Phi cho Nam Trình giúp tôi Nghe ông bạc nói như vậy Nam Trình liền nói Dạ thôi phiền ạ Cháu ra ngoài khách sạn Thôi con Ở nhà có mấy phòng trống Phiền gì chứ Tương lai cũng là người một nhà Và rồi bạc Tiếu Phi nói Phiền gì lắm gì Lan Để ăn xong con lên dọn phòng cho anh ấy Cô ngồi máy bay cũng mệt để tôi làm cho Đây là công việc của gì mà Cô Tiếu Phi Cảm ơn gì À dì Lan Con có mua quà gửi cho mấy em Một lát gì giúp con gửi cho Hai em ấy nha Cảm ơn cô Tiếu Phi Từ ngày mẹ cô lấy chồng và thành phố Đắp nhiều sinh sống Tiếu Phi được ông Bạc đón về nhà chăm sóc Bốn năm sống chung Thực sự đối với cô rất tệ Lúc có ông Bạc và bà nội Bạc thì bà Lý cô già vờ hiền lành thương yêu nhưng sau lưng đay nghiến mắng nhiếc chì cô thậm chí người hiểu rõ nhất là Diên Lan giúp việc cô nghĩ bà nội hay ba đều biết nhưng gia đình bà ta vốn có tiếng về ngành y học thậm chí bệnh viện ba cô đang điều hành cũng là của gia đình họ Lý sau khi ăn tối mọi người đều lên phòng riêng tắm rửa Nam Trình và bạc Tiểu Phi cũng thế thế nhưng Bà Lý Cơ vừa xong liền sang phòng tìm Bạc Gia Ý Bày mưu tính kế Căn bản họ không muốn cô có một cuộc sống yên vui Hạnh phúc sung sướng Mẹ làm thì con chịu Nghĩ mà tức thật chứ Nếu như ngày đó cẩn thận hơn Thì nó đã không ngủ với nam trình Để bây giờ nó lại hống hay với con Bạc Gia Ý vỗ bàn vỗ ghế Nghiến ngầm cầm phẫn tức giận Thực sự không cam tâm Khi Bạc Tiểu Phi quen được thiếu gia giàu có Lại vừa đẹp trai Là mẫu người hoàn hảo Hàng vạn cô gái ao ước Và chỉ có thể tìm đến phim ngôn tình để thỏa lòng Cũng chính vì điều đó Mà gây ra nỗi ám ảnh cho cô suốt thời gian dài Khi biết cô quen với Nghiêm Lập Văn Mẹ sẽ không bao giờ để cho nó có được hạnh phúc Yên vui Mẹ nó giật chồng mẹ Thì nó phải gánh chịu tất cả hậu quả Bạc ra ý thắc mắc Tò mò hỏi Mẹ định làm gì Hôm đó Nam Trình đi rồi Nghiêm Lập Văn mới đến Mẹ nghĩ Nghiêm Lập Văn vẫn chưa biết đêm đó Tụi nó đã ngủ với nhau Bây giờ hai đứa nó quen nhau Thì người cay nhất là Nghiêm Lập Văn Mẹ sẽ hẹn gặp cậu ta Chia tay cũng đã lâu Nghiêm Lập Văn lại bay bướm mai cô này mốt cô kia Chưa chắc rằng anh ta còn nhớ tới Cái tên Bạc Tiếu Phi Nghiêm Lập Văn thì ăn chơi gái gú từ lâu Nhưng chưa bao giờ công khai bất kỳ cô gái nào Chỉ có một mình Bạc Tiếu Phi Mẹ nghĩ cậu ta yêu nó thật lòng Tuy nhiên trong lúc này Bạc ra ý nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi đường Vừa khiến cho Bạc Tiếu Phi đau khổ Vừa có được bạn trai nhà giàu Điển trai như cô Sau khi tắm xong Ông Bạc rủ Bạc Tiếu Phi và Nam Trình lên sân thượng pha trà Nhâm nhi hóng gió Ngắm cảnh về đêm Và đến hơn 10 giờ Cả ba mới về phòng riêng của mình Qua ngủ với anh đi Ngủ một mình Anh sợ ma quá Nam Trình và Bạc Tiếu Phi âu yếm ôm nhau tình tứ trước cửa phòng ngủ của cô Đâu biết rằng trong góc quất kia có một cô gái đang thập thò rình mò quan sát cả hai Anh xạo quá đi Có mà ma sợ anh ấy Thật mà Em vào phòng ngủ với anh Nếu anh không nói thì làm sao mà mọi người biết chứ Bạc tiểu Phi nở nụ cười ngại ngùng e thẹn Khẽ đánh yêu vào người Nam Trình Khuôn mặt ửng hồng tươi tắn Của một cô thiếu nữ đang yêu Và rất hạnh phúc trong tình yêu Điên quá Hai đêm thôi Người ta sẽ bù sao cho anh mà Hứa là phải giữ lời đấy Em là hay chối lắm đấy Ai chối khi nào Nam Trình ngừa đầu là mặt bất mãn Không còn niềm tin Khiến cho bạc tiểu phi bật cười tiếp tục đánh yêu Bên ngoài anh nghiêm túc bao nhiêu Thì khi chỉ có cả hai Anh đùa sợn bấy nhiêu Em không có chối nhá Anh thử kẻ việc em hứa Rồi chối đi Nếu anh kể chắc em phải thức cả đêm để nghe Và rồi sau hơn 10 phút Bạc Tiếu Phi mới vào phòng ngủ của mình Từng dư vị hạnh phúc ngọt ngào Vẫn còn động trên bờ môi Lúc này Nam Trình cũng về phòng bên cạnh Mở cửa đi vào Đưa tay chạm lên bờ môi vui vẻ mỉm cười Rồi liếm nhẹ như biến thái Yêu cô một cách điên cuồng khổ lụy Sau 10 phút vệ sinh cá nhân Ở trong phòng tắm thì Nam Trình ra ngoài Nhìn đồng hồ còn sớm Nên anh lấy laptop lên giường xử lý công việc Căn phòng chìm trong bóng tối Chỉ còn ánh sáng của màn hình chiếu ra Thế nhưng khoảng tầm 20 phút sau Bỗng dưng phát ra âm thanh mở cửa Nam Trình vốn dĩ nhạy bén Nên nhanh chóng phát hiện Ngồi yên trên giường trúm chím mỉm cười vui thích Sao lại sang phòng anh rồi Muốn bù sớm cho anh à